Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn chân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 865, không sợ dọa tôi, lúc nào? Là từ lúc cô uống rượu say ôm người đàn ông kia không chịu buông ra, hay là từ lúc buổi tụ họp ở quán rượu kết thúc, cô rời đi cùng người kia? hay là lúc bất cẩn lại quên khóa cửa phòng bị anh bắt gặp tại chỗ, hoặc là sớm hơn khi người đàn ông kia mượn cứ say rượu, ở ngay trước mặt anh hôn Diệp Bạch, bắt đầu tuyên thệ chủ quyền, cùng là đàn ong, lúc đó đi ký của tư cửu đối với anh rõ ràng như vậy. Anh làm sao có thể không cảm nhận được chân chính tích một người là không thể che giấu được. Không nhớ rõ, Hàn Thiên Vũ mở miệng, vấn đề lúng túng thế này, Diệp Oản Oản tự nhiên không tiếp tục truy hỏi. Bất đắc dĩ mở miệng nói, "Thiên Vũ, xin lỗi, không phải cố ý lừa gạt cậu, cậu cũng biết, loại chuyện này, cho dù là bạn thân đi nữa, cũng không tiện nói ra khỏi miệng." "Tôi hiểu được." Hàn Thiên Vũ gật đầu, sau đó hỏi, "Cung Húc biết chuyện này?" Diệp Oản Oản nâng trán, "Cung Húc là ngoài ý muốn, cậu ta hàng ngày cứ đi tranh sủng, mở miệng không chút đững đắn, vừa vặn hôm đó có mặt tư cửu, cậu ta lại đang nói bậy." Mắt thấy tư cửu thiếu chút nữa hiểu lầm quan hệ của tôi với cung húc. Tôi chỉ có thể để lộ trước mặt cung húc, chứng minh trong sạch của tôi. Lúc thế này có dấu diếm cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy Diệp Oản Oản rất khoát thẳng thắn toàn bộ, sắc mặt Hàn Thiên Vũ phức tạp nhìn Diệp Bạch, hai người hiện tại đang quen nhau. Vậy người bạn gái trước kia cậu nói? Diệp Oản Oản giải thích, thật ra thì chính là anh ấy, giải thích là bạn gái chỉ là một lớp ngụy trang. Nhất là cậu nhóc Lạc Thần kia. Đối với loại chuyện này có bóng ma trong lòng, tôi lo sẽ hù đến cậu ấy, cho nên lừa gạt tương đối lâu. Đúng rồi, cậu có thể ngàn vạn giúp tôi giữ bí mật, đừng có không cẩn thận nói lộ ra cho cậu ấy biết. Hàn Tiện Vũ nhìn cô, cậu lo lắng đến lạc thần, lại không sợ dọa tôi. Diệp Oản oản ho nhẹ, "Ách." Hàn Tiên Vũ khẽ cười, "Tốt rồi, không đùa cậu nữa, là bạn bè tôi dĩ nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của cậu." Cậu thích đàn ông hay phụ nữ? Cái này đều là quyền tự do của cậu cũng không có gây trở ngại đến bất kỳ người nào. Đó cũng không phải cái gì chuyện người khác không chấp nhận được. Diệp Oản Oản nghe vậy cảm động không thôi. Khó trách fan của Hàn Thiên Vũ luôn là gọi cậu ta là tiểu thiên sứ. Hàn Thiên Vũ thật sự là quá hiểu ý rồi. Hàn Thiên Vũ nói xong, sắc mặt lại đột nhiên có chút trầm xuống. Chẳng qua là, có chuyện, tôi nghĩ, vẫn cần cho cậu biết. Diệp Oản Oản không hiểu sao lại có loại dư cảm xấu. "Chuyện gì?" Hàn Thiên Vũ cân nhắc chọn lời một chút, thuận tiện mở miệng, "Lúc trước có một lần, tôi cùng chị Khả Hâm đến rạp chiếu phim xem phim, ngẫu nhiên gặp phải tư cửu, nhìn thấy anh ta cùng với một cô gái đi chung. Khi đó tôi không thấy rõ mặt của cô gái kia, bất quá hai người rất thân mật chuyện này. Cậu biết không?" chấm chấm chấm, Diệp Oản Oản nghe được đớ tại chỗ, cô quên mất còn có chuyện này. Lúc trước cô hẹn Tư Dạ Hàn đi xem phim kết quả vừa vận động phải Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm. Khi đó Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm bị đôi tình nhân phía sau kinh động đột nhiên quay đầu. Tư Dạ Hàn vì che lại mặt của Diệp Oản Oản, không để cô bị phát hiện, liền hôn cô, một màn này tất cả đều bị Hàn Thiên Vũ thấy được. Mặc dù Hàn Thiên Vũ không nhìn thấy cô, nhưng cậu ta chắc chắn nhận ra Tư Dạ Hàn. A, chuyện này, cái này a tôi biết, tôi biết rồi. Thật ra chuyện là như thế này, tôi và Tư Cửu lúc trước quen biết với nhau thật ra thì đều là nam thẳng yêu thích phụ nữ. Chúng tôi cũng không thể nghiêm khắc tính là gay, chẳng qua người hai chúng tôi yêu thích đúng lúc là đàn ông mà thôi. Khụ khụ, không biết cậu có thể hiểu được không? Tim Diệp Oản oản mệt mỏi không thôi, thật là một lời nói dối kéo theo vô số lời nói dối đi cùng. Cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó đầu cô sẽ nổ tung mất. Diệp Hoàn Hoản đang lo lắng Hàn Thiên Vũ không hiểu được lại nghe được Hàn Thiên Vũ mở miệng. Tôi hiểu. Chương 866, khiến cho tim đập nhanh. Buổi tối hôm đó, Cung Úc hẹn một đám bạn đến quán rượu mua say. A, tôi là một con cẩu độc thân ngàn năm, ngàn năm cô độc, lúc đêm khuya vắng người. Có ai nghe thấy tôi đang khóc không? Cung Úc ôm lấy Micro. Say sưa gào thét, ngàn lần không nghĩ tới anh lại bị hai người đàn ông ngược. Fox, cậu đủ rồi, lời bài hát này còn ra thể thống nào nữa. Rượu ở trong miệng đường tinh hỏa đều phun ra ngoài. Giở khóc giở cười ôm lấy vai của cậu ta nói tôi nói này cung Cẩu Đản. Cậu cô đơn lắm sao? Cái kia mứt hoa cậu vẫn thích, cô ấy có mị lực lớn như vậy, không cho cậu làm nhục mứt hoa quả của tôi. Cung Húc lập tức bao che như sói che chở con hung hăng trợn mắt nhìn qua đường Thiết Trụ. Cậu có biết cuộc đời tôi muốn nhất là cái gì không? Đường Tinh Hỏa nhíu mày. Cái gì a? Cung Húc, nhưng tôi không có được. Đường Tinh Hỏa sạm mặt lại cậu rõ ràng là người giữa ngàn đóa hoa. Vậy mà còn cô đơn. Cung Húc hừ hừ, cậu thì biết cái gì? Tôi đây chui rúc đến nỗi tim đập nhanh đây này. Đường Tinh Hỏa, chúc cậu sớm ngày tu thành chính quả. Tối đến, Diệp Oản Oản vô cùng mệt mỏi tố cáo, đều tại anh, để cho em hóa trang thành nam. Giờ thần kinh của em sắp bị nứt ra rồi nè." Tư Dạ Hàn Vân Đạm Phong khinh nhìn cô. "Không phải ý tưởng này là do em đề xuất?" Diệp Oản Oản nháy nháy mắt. "Ách, hình như cái này là cô nói nha. Đây còn không phải tại anh ra quy định cấm không cho phép trêu chọc người khác phái với nhan sắc này của em thì không thể không vi phạm quy định được." Diệp Oản Oản lầm bầm. "Ha, cô cứ che giấu như vậy cũng không phải là chuyện hay nha. Lúc trước cô nghĩ tới biện pháp này, một mặt là dễ dễ làm việc Một mặt là bởi vì cô là người của Diệp gia, khi đó dưới tình huống kia, nếu như cô lấy thân phận thật của cô đi gặp trữ Hồng Quang, con cáo già đó sẽ không dễ dàng tin tưởng cô. Với lại nghề này là nam thì dễ dàng hơn, cho nên đối với bên ngoài thân phận Diệp Bạch này cô cũng rất có lợi. Chẳng qua là đối nội thì cô bình thường cùng Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ tiếp xúc tương đối nhiều, giống như hôm nay tình huống như thế. Sau này khẳng định có phát sinh, Hàn Tiện Vũ và Lạc Thần hai người này, nếu biết thân phận thật của cô, cũng không có vấn đề lớn, hai người này tương đối đáng tin, miệng cũng kín, không giống ai đó nhìn thấy cô nào đẹp là sẽ có ý nghĩ kỳ quái. Ăn dấm tùm lum, thực sự khó giải quyết, ngược lại là cung húc, thời điểm đêm hôm đó ở dưới lầu, khi đó cô vẫn còn mặc đồ nam, thiếu chút nữa Tư Dạ Hàn lại bị cung húc chọc sù lông rồi. Lúc đầu cô cho rằng cung húc thích ai cũng không quá 3 phút. Ai biết đến tận hôm nay còn không hết ý nghĩ, lỡ như bị cậu ta biết cô là mứt hoa quả, hình ảnh kia, ha ha, cho nên, Diệp Oản Oản kết luận, trước mắt cô nên phòng bị cung húc nhất. Sáng ngày thứ hai, Mạc Huyền tới Cẩm Viên làm kiểm tra định kỳ cho Tư Dạ Hàn. Trước khi đi Diệp Oản Oản gọi anh ta ra một bên nói chuyện. "Bác sĩ Mạc, tình hình của A Cửu thế nào rồi?" Diệp Oản Oản hỏi. Thân thể tư dạ hàn tốt hơn cô có thể thấy được, nhưng mà tâm lý của cô vẫn không yên tâm. Mạc Huyền nhìn thấy Diệp Oản oản như vậy, sắc mặt có chút khó hình dung, bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, hiện tại công việc duy nhất của tôi là kiểm tra một tháng một lần, mà cái này còn bị ghét bỏ, mỗi lần tôi tới chưa được 5 phút là bị đuổi rồi." Trước mắt sắp bị thất nghiệp, cô cảm thấy như thế nào? Chương 867 Điểm thăng bằng trong thế giới Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, được rồi, cho nên ý của anh là anh ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Mạc Huyền mở tay ra, nhìn trước mắt đúng là thế. Mạc Huyền nói xong dừng một chút, sắc mặt hơi ngưng tụ nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có cô ở bên cạnh điều thiết tình huống. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, cô chính là điểm cân bằng trong thế giới của anh ấy. Một khi cô bên này xảy ra vấn đề, thăng bằng bị phá vỡ, ai cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc trước cô ghét bài Cây canh ấy, cả người anh ấy là hình dáng gì, cô cũng là người rõ nhất tư Dạ Hàn sẽ không giống người thường. Sẽ mất lý trí, năng lực phán đoán và khả năng điều khiển tình cảm, chính là một dã thú hoàn toàn mất đi khống chế. Nói thật, anh ấy lại có thể có thể trở nên giống người bình thường. Lúc trước tôi đều không cách nào tưởng tượng ra. Diệp Oản Oản hơi có chút im lặng lẩm bẩm. Cái gì gọi là giống người? Anh ấy vốn chính là người." Mạc Huyền khẽ cười nhìn cô, "Cô có biết đám người hứa dịch, thập nhất, còn có tất cả người giúp việc ở nhà cũ, đều tự tạo một tấm bùa hộ mệnh mang theo bên người hay không?" "À, bùa hộ mệnh gì?" Diệp Oản Oản không hiểu. Mạc Huyền nói, "Trên bùa hộ mệnh viết, chúc Oản Oản tiểu thư và cửu gia ngọt ngào hạnh phúc hòa thuận vui vẻ thuận lợi trôi chảy." "Diệp Oản Oản, cách Mạc Huyền, hai người bình yên." chỉ là trời đẹp với chúng tôi, cho nên, Oản Oản tiểu thư, mạng nhỏ của mấy người chúng tôi đều trong tay cô. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, có đáng sợ như vậy không? Mạc Huyền than thở một tiếng, "Diệp tiểu thư, tôi cũng không phải là khoa trương. Bắt đầu từ lúc cửu gia mời tôi giúp anh ấy làm thôi miên, tôi vẫn tận mắt quan sát tình huống của anh ấy. Mặc dù tôi không biết Tư Dạ Hàn tại sao đối với cô cố chấp như vậy, nhưng tôi nghĩ Một người quan tâm một người khác đã đến mức độ bệnh hoạn thì khẳng định anh ấy vô cùng vô cùng yêu người kia. Diệp tiểu thư, cô có phải đã từng quên chuyện gì hay không? Cái vấn đề này, thật ra thì Mạc Huyền đã muốn hỏi từ lâu. Nếu như trước kia Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, thì thái độ của Tư Dạ Hàn đối với Diệp Oản Oản thật sự là có chút không hợp với lễ thường. Diệp Oản Oản nghe vậy trầm ngâm, quên cái gì? Hẳn là không, người như Tư Dạ Hàn nếu như trước kia tôi và anh ấy có từng gặp nhau. Không có khả năng tôi không có ấn tượng. Cũng đúng, Mạc Huyền Lâm vào suy tư, không biết nghĩ đến cái gì, lại không có mở miệng. Gian nan nhất là giai đoạn mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Sau khi kết thúc, Diệp Oản Oản cuối cùng được thanh nhàn, hiện tại công việc hàng ngày có Diệp Bộ phàm xử lý. Phí Dương đảm nhiệm chức tổng giám nghệ sĩ, tất cả đều bước vào quỹ đạo. Sinh hoạt thực tế phong phú, là chuyện mà đời trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Cẩm Viên, trong phòng nghị sự, hội nghị gia tộc mỗi tháng một lần, một đám nguyên lão tư gia tất cả đều ở đây. Tư Dạ Hàn ngồi ở chính giữa ghế salon, Diệp Oản Oản ngồi ở bên tay trái anh, vị trí thuộc về chủ mẫu tương lai. Toàn bộ quá trình tương minh lễ và phụng nghĩa bình đều nghiêm mặt. Thế nhưng bởi vì lần trước bị Diệp Oản Oản cho một bài học, khoảng thời gian này đều yên tĩnh không ít không dám tìm cô làm phiền nữa. Huống chi còn có thư dạ hàn ở bên này, bọn họ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa vị Diệp Oản Oản ngày càng vững chắc. Chỉ sợ lúc không có ai đã hận cô đến thấu xương. Ánh mắt lão phu nhân hiền hòa nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, "Oản Oản à, tháng sau tiệc đãi Mộc tiên sinh, đến lúc đó con cùng đi với a cửu chứ?" Diệp Oản Oản nhu thuận mở miệng, "Vâng, bà nội." Từ minh lễ biến sắc, rốt cuộc không nhịn được, vị khách quan trọng như vậy, làm sao có thể để cho cô ta theo đón tiếp cùng gia chủ được? Cô ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu, cái gì cũng không biết, lỡ như làm mất mặt tư gia. Chương 868, muốn đi sao? Phùng Nghĩa Bình cũng vội vàng phụ họa nói, "Lão phu nhân, mục gia là đối tác quan trọng của tập đoàn Tư thị." Quả thật nên để gia chủ sắp xếp một người bạn gái có nhiều kinh nghiệm đi cùng mới phải. Phùng Nghĩa Bình mặc dù không có nói rõ, nhưng ý trên mặt chữ, dĩ nhiên là chỉ tần nhược khi rồi. Lão phu nhân nhìn hai người, năm trước một mình a cừu cũng không có chuyện gì, lúc trước không có coi như xong, nhưng bây giờ đã có, làm sao có thể giống nhau được. Trong trường hợp này, cô gái Tư Dạ Hàn mang theo, so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Từ Minh lễ vội nói, Chị dâu, lúc trước một mình gia chủ đi dĩ nhiên là không có vấn đề. Tôi đây không phải là sợ có người không hiểu phép tắc. Đường đột khách quý, lại nói Diệp tiểu thư mặc dù đang cùng gia chủ quen nhau, nhưng cũng chỉ là bạn gái mà thôi. Sợ là chưa có tư cách cùng gia chủ tiếp đãi vị khách quan trọng như thế. Lão phu nhân làm sao có thể không biết phụng nghĩa Bình và Tư Minh Lễ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng trong thời gian gần đây, Bà chính mắt nhìn Diệp Oản Oản tận tâm tận lực chăm sóc A Cửu. Lại tham học có chí tiến thủ, làm việc ngày càng ổn thỏa, bà cũng có ý giúp một tay. Lão phu nhân nhìn về phía cháu trai đang ngồi trên ghế salon. "A Cửu, con cảm thấy thế nào?" Tư Dạ Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy mở mắt. Không trả lời, mà nhìn về phía Diệp Oản Oản bên cạnh, "Muốn đi sao? Diệp Oản Oản, ê, giọng điệu giống như đang hỏi cô có muốn đi chơi không?" Nếu cô muốn đi thì đi, không muốn đi thì không cần đi. Quả nhiên, Từ Minh Lễ và phụng nghĩa bình nhìn thái độ này của Tư Dạ Hàn giận đến khuôn mặt già nua đều vặn vẹo. Lão phu nhân chỉ biết lắc đầu nhìn cháu trai mình, sau đó, trực tiếp nhìn đám người Từ Minh Lễ mở miệng nói, "Được rồi, được rồi, hiện tại thời gian còn sớm, về lễ nghi oản oản có chỗ nào không hiểu thì đại khái có thể đi học. Cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Lão phu nhân, Từ Minh Lễ còn muốn nói tiếp. Bất đắc dĩ thái độ lão phu nhân và thư dạ Hàn đã quyết, căn bản không cho ông ta có đường nói chuyện. Từ Minh Lễ sắc mặt âm trầm ngồi tại chỗ, trồ giá trên gương mặt khô gầy co rúm từng hồi. Đáng chết, đều đã lâu như vậy rồi. Tên nhóc đáng ghét này tại sao còn không chết? Không phải nói anh ta tuyệt đối sống không qua nửa năm sao? Mắt thấy nửa năm này đều đã sắp qua rồi. Từ khi có được tin tức thư dạ Hàn sắp chết, Ông ta cố kềm chế, mỗi ngày đều chờ đợi, chờ Tư Dạ Hàn chết đi. Ai ngờ Tư Dạ Hàn không hề có dáng vẻ của người bệnh thời kỳ cuối. Chỉ thấy tình trạng thân thể còn ngày càng tốt lên, chỉ cần một ngày tên nhóc này còn tồn tại, cuộc sống của ông ta ở tư gia giống như một con chó ăn nói khép nép. Còn có tiện nhân Diệp Oản Oản đáng chết này, mối thù phế một chân của con trai ông ta còn chưa báo. Ông ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Đến một sợi tóc của cô ta cũng không nhúc nhích được. Lão phu nhân nói với Tư Dạ Hàn: "A Cửu, về phần Oản Oản ta sẽ sắp xếp cho con bé một giáo viên dạy lễ nghi." Dạy cho con bé? Tư Dạ Hàn: "Không cần." Sắc mặt lão phu nhân nghiêm túc nói: "Việc này vẫn cần thiết, học thêm một chút đối với Oản Oản mới có lợi, sau này nó cũng sẽ dùng được." Tư Dạ Hàn mở miệng: "Không cần mời giáo viên, con tự mình dạy, Diệp Oản Oản." chấm chấm chấm đến lão phu nhân cũng muốn nhét thức ăn cho chó. Anh đủ rồi đấy, còn đứa nhỏ này, lão phu nhân chỉ biết bật cười. Nhìn hai đứa trẻ hiện tại chung sống được tốt như vậy, trong lòng cũng được yên tâm, nếu như thân thể của A Cừu có thể tốt lên, tan họp đi. Sau khi chuyện được trao đổi xong, Tư Dạ Hàn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Tuyên bố tan họp, Tư Dạ Hàn vừa nghe lão phu nhân nói chuyện, vừa định đứng lên, lúc đang từ trên ghế salon đứng dậy, Ngay lập tức, sắc mặt trắng nhợt, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ. A Cửu, sao vậy? Phát hiện Tư Dạ Hàn có chút khác thường. Lão phu nhân và Diệp Oản Oản đều nhìn anh. Tư Dạ Hàn nhấc tay, dường như muốn nói không có việc gì. Vừa mở miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng nhợt không còn chút máu. Sau đó, oanh một tiếng ngã về phía sau. A Cửu, gia chủ, con ngươi của Diệp Oản Oản chợt co rút nhanh. Lão phu nhân và các nguyên lão tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, trở thành một mảnh hỗn loạn. Chương 869, không hẳn là chuyện xấu, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tư Dạ Hàn đang êm đẹp lại có thể lại đột nhiên hộc máu té xỉu. Ngay cả Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình cũng ngây ngẩn. "Gia chủ, gia chủ, bác sĩ, bác sĩ đâu, còn không mau đi mời bác sĩ tốn tới." Tất cả các nguyên lão đều hỗn loạn. Hốt hoảng lo sợ vây quanh Tư Dạ Hàn, tránh ra, đừng vây chặt như vậy." Diệp Oản Oản lạnh lùng quát lớn. Sau đó thân thể nhỏ yếu vững vàng đem Tư Dạ Hàn đỡ lên. "A cừu, a cừu của ta chuyện này, tại sao có thể như vậy?" "Nhanh, nhanh đi mời bác sĩ tới, lão phu nhân đã hoảng đến mất hết hồn vía." Lão đảo muốn ngã, thiếu chút nữa cũng té xỉu theo. Diệp Oản Oản một bên dặn dò người giúp việc chăm sóc kỹ lão phu nhân. Một bên cẩn thận từng chút đem Tư Dạ Hàn thu xếp nằm trên giường, kiểm tra một chút nhịp tim và mạch đập của anh. Bà nội, đừng lo lắng, mấy ngày trước bác sĩ Mặc và bác sĩ Tôn vừa mới kiểm tra kỹ càng toàn thân cho a cừu, sẽ không có vấn đề gì lớn. Không đợi lão phu nhân nói chuyện, Tư Minh Lễ nhất thời một bước nhảy ra, quả thật là nói bậy nói bạ, đều hộc máu còn kêu không có vấn đề gì lớn. Vậy muốn như thế nào mới kêu có vấn đề? Lúc trước bác sĩ Tôn đã sớm nói thân thể gia chủ không chống nổi nửa năm, lúc nào cũng có thể phát bệnh, một khi phát bệnh nhất định sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng cô ngược lại thật tốt, cũng không biết có âm mưu gì, nhảy ra ngăn cản gia chủ làm phẫu thuật, còn nói khoác mà không biết ngưỡng, nói mình có thể trị khỏi bệnh cho gia chủ. Bây giờ thì sao? Đây chính là cái cô gọi là điều dưỡng. Phùng Nghĩa Bình ở trong đám người than thở, "Ha, ban đầu chúng tôi liều chết khuyên nhủ, để cho gia chủ làm phẫu thuật, vội vàng cấy ghép khí quan, nhưng gia chủ lại bị người phụ nữ này mê muội, cái gì cũng nghe, chúng tôi nói cái gì cũng vô dụng, giờ không biết thế nào. Ánh mắt các nguyên lão khác nhìn Diệp Oản Oản cũng đặc biệt lạnh giá. Vậy phải làm sao bây giờ, phải nhanh chóng dặn dò người giúp việc. Phòng tòa tin tức, đừng để cho người ngoài biết chuyện, nếu không toàn bộ tư gia sẽ rối loạn. A, tư gia thật là bị người phụ nữ này hại chết. Diệp Oản Oản không có phản ứng với những lời lải nhải không ngừng bên tai, mà tiếp tục kiểm tra tình hình của Tư Dạ Hàn. Khoảng thời gian này cô đi theo bác sĩ Tôn học được sơ sơ chút ít. Vọng, Văn, Vân, thiết đơn giản cũng hiểu một chút, mạch đập của Tư Dạ Hàn đều bình thường. Huống chi hai vị bác sĩ cũng mới vừa kiểm tra qua cho Tư Dạ Hàn. Mấy ngày nay cô lại một mực ở bên cạnh, thân thể của anh vô cùng ổn định, về phần hạ độc gì đó càng không thể Việc ăn uống của Tư Dạ Hàn được quản lý không thua gì hoàng cung cổ đại. Những người kia có lòng cũng không có can đảm làm chuyện này. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Thật ra thì, dựa theo y học mà nói, hộc máu cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có lẽ, vẻ mặt Tư Minh Lễ rất đau đớn nhìn về phía lão phu nhân và Tư Minh Vinh. "Chị dâu, anh hai, hiện tại các ngươi thấy rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này chưa?" Vốn là Tư Minh Vinh vẫn có ý kiến với Diệp Oản Oản. Khoảng thời gian này cũng vì nhìn thân thể của Tư Dạ Hàn truyền tốt, thái độ đối với Diệp Oản Oản mới hòa hoãn chút ít. Vào lúc này thấy Tư Dạ Hàn bị như vậy, tự nhiên cũng ngồi không yên, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị mở miệng, "Diệp tiểu thư, mời cô ra ngoài." Diệp Oản Oản siết chặt bàn tay hơi lạnh của Tư Dạ Hàn. Lúc này, ở cửa truyền tới âm thanh, "Bác sĩ Tôn đến rồi. Bác sĩ Tôn đến rồi." có bác sĩ Tôn ở đây, cô ở chỗ này cũng không có chỗ dùng, việc cần thiết trước mắt là để cho Tôn Bách Thảo kiểm tra cho Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản chậm rãi buông bàn tay của Tư Dạ Hàn ra, đứng dậy nhường vị trí cho Tôn Bách Thảo. Chương 870. Chờ A cựu tỉnh lại rồi nói, "Để Tôn Bách Thảo có thể an tâm chẩn đoán, trừ lão phu nhân và Tư Minh Vinh, tất cả mọi người đều đi ra ngoài." Ngoài cửa Một đám người đều đang khẩn trương chờ đợi, thời gian từng chút trôi qua, các nguyên lão ở bên ngoài lo lắng đi tới lui. Diệp Oản Oản không nói một lời dựa vào vách tường lạnh lẽo. Giờ phút này cả người Tư Minh Lễ đều phấn chấn, cười lạnh nhìn về hướng Diệp Oản Oản, gia chủ bị người ngu xuẩn như cô hại thành như vậy. Cô bây giờ hài lòng, vẻ mặt phùng nghĩa bình dĩu cợt, đáng tiếc gia chủ hồ đồ, lão phu nhân cũng mềm lòng. Nếu như ban đầu gia chủ có thể tin tưởng Nhược Hi tiểu thư, làm gì phải đến mức này, thật là gia môn bất hạnh, tôi đã sớm nói loại phụ nữ này làm chủ mẫu tương lai của chúng ta. Sớm muộn cũng gây ra chuyện lớn, còn chưa có ngồi lên cái vị trí kia đâu, cũng đã đem tư gia hại tới mức này. Nguyên lão khác cấp đến độ xoay quanh, a, vậy phải làm sao bây giờ? Gia chủ muôn ngàn lần không thể có chuyện, Từ Minh lễ hừ lạnh, đã như vậy làm sao có thể không có việc gì? bệnh cũ trong cơ thể gia chủ và khí quan bị tổn thương, giống như bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, một khi phát tác đó chính là mất mạng, đến lúc đó căn bản là không còn kịp rồi. Tôi xem gia chủ lần này nhất định là lành ít dữ nhiều. Bị Tư Minh Lễ và tay chân của Tần Nhược Hy khiêu khích, những nguyên lão khác nhìn Diệp Oản Oản sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nếu như gia chủ có chuyện không may gì, cô tuyệt đối sẽ không thể sống rời khỏi tư gia. Người phụ nữ này lăn lộn vào thư gia còn không biết rốt cuộc có mục đích gì. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Không sai, Diệp Oản oản nặn nặn huyết thái dương căng đau, ánh mắt lạnh lẽo quét tới những người đó, tim miệng, ánh mắt kia giống như nhìn chằm chằm người chết, làm cho sống lưng mọi người như phát lạnh. Các nguyên lão theo bản năng im lặng mấy giây, một lát sau tức giận bắt đầu ồn ào. Người phụ nữ này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đến lúc này còn kiêu ngạo như vậy, thật sự quá phận." Két, cửa phòng mở ra, rốt cuộc Tôn Bách Thảo đẩy cửa đi ra. "Bác sĩ Tôn, như thế nào? Gia chủ như thế nào? Có nguy hiểm hay không?" Nhất thời tất cả các nguyên lão đều vây lại. Diệp Oản Oản cũng nhìn về hướng Tôn Bách Thảo. Tôn Bách Thảo sắc mặt ngưng trọng nói: "Tạm thời không cách nào xác định nguyên nhân, cần lập tức chuyển tới bệnh viện làm các bước kiểm tra cặn kẽ. Mọi người xin bình tĩnh chớ nóng vội." Từ Minh lễ nghiêm nghị mở miệng, "Chị dâu, người phụ nữ này phải xử trí như thế nào? Ban đầu nếu không phải là cô ta, gia chủ cũng sẽ không biến thành như vậy. Tôi hoàn toàn có lý do hoài nghi cô ta có ý đồ xấu, thậm chí là cố ý mưu sát." Lão phu nhân hé mắt, mặt đầy vẻ mệt mỏi, run rẩy nói, chờ a cừu tỉnh lại rồi nói. Vào lúc này toàn bộ tâm tư lão phu nhân đều đặt trên người cháu trai, làm sao còn có tâm tư đi quản chuyện khác. Từ Minh Lễ nghe vậy, không cam lòng trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái. Hừ, tỉnh lại, chỉ sợ là không thể tỉnh lại nữa đi. Lần này ông ta tuyệt đối khiến cho người phụ nữ này chết không tử tế. Còn có toàn bộ tư gia, rất nhanh sẽ là của ông ta. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn được đưa đến một bệnh viện tư nhân của tư gia ở ngoại ô. Sau khi Tư Dạ Hàn được chuyển đến, cả bệnh viện đều giới nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể đến gần. Diệp Oản Oản cũng không cách nào tiến vào phòng bệnh, chỉ có thể chờ ở phòng khách. Diệp Oản Oản an tĩnh ngồi trong phòng khách trống rỗng, đảo mắt liền đến khuya, sắc mặt Diệp Oản Oản lạnh lùng, cố gắng sắp xếp lại tình huống thân thể của Tư Dạ Hàn trong khoảng thời gian này. Chương 871, những người đó sẽ không bỏ qua cho cô. Khoảng thời gian này mọi chuyện cô đều cẩn thận, nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của Tôn Bách Thảo. Cô tin chắc dựa theo tình trạng này thân thể của Tư Dạ Hàn sẽ không có vấn đề, nhưng mà, trước khi có kết quả, ai cũng không cách nào biết sẽ phát sinh cái gì, chẳng lẽ cuối cùng cô vẫn không cách nào thay đổi quỹ đạo vận mệnh. Vấn đề là ở chỗ, ngộ nhỡ lần này Tư Dạ Hàn thật sự xảy ra chuyện. Trong đầu của Diệp Oản Oản chứa đầy vô số suy nghĩ hỗn loạn. Người đàn ông này, Cố Trấp, nóng nảy Tính chiếm hữu đối với cô đáng sợ đến gần như bệnh hoạn, tất cả mọi người đều nói anh không còn nhân tính, tất cả mọi người đều e ngại anh giống như mãnh thú. Nhưng khi cô thử tìm hiểu, lại phát hiện anh không phải bụi gai không thể chạm vào, mà ngược lại vô cùng mềm mại, rõ ràng là một bảo quân đáng sợ, lại bởi vì một câu mềm mỏng của cô, chỉ một cái liền tùy tiện thỏa hiệp, vào lúc tất cả mọi người đều phỉ nhổ cô trang điểm khoa trương xấu xí, anh lại nói vẫn ngon miệng như nhau khi tất cả mọi người đều đang nghi ngờ tư cách của cô, chỉ có anh sẽ hỏi cô, có muốn đi hay không? Anh yên lặng vì cô trải tốt con đường chấm AS đưa cô đến căn gác đáng sợ trong ký ức, lại giao phó tín vật quan trọng nhất cho cô. Từ lúc trọng sinh, cô nhận thức một tư dạ Hàn hoàn toàn bất đồng, rõ ràng cô đã từng chán ghét anh như vậy, hận anh như vậy, thậm chí hận anh sao không chết đi. Giờ phút này cô ngồi ở chỗ này, lại sợ hãi mất anh rất nhanh đến dạng sáng, Hứa Dịch và Trà Hứa Thường Khôn từ trên tầng cao nhất đi xuống. Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người, tình hình thế nào? Thấy Diệp Oản Oản vẫn không có đi, Hứa Thường Khôn vội mở miệng nói, "Oản Oản tiểu thư, đã trễ thế này, cô làm sao còn ở đây? Hãy về nghỉ ngơi trước đi." Hứa Dịch lo lắng, "Đúng vậy, coi như cô một mực đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Chúng ta cũng không phải là bác sĩ." Nếu như là tổn hại thân thể, chờ Cửu gia tỉnh lại, tôi làm sao cùng anh ấy giao phó? Hiện tại lão phu nhân cũng đã ngã xuống, cô muôn ngàn lần cũng không thể. Chờ anh tỉnh lại, nghe thấy lời của Hứa Dịch, trong nháy mắt Diệp Oản Oản như thất thần. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, gật đầu, "Được, tôi biết rồi, bên này làm phiền các người, chăm sóc kỹ bà nội, như có tin tức, ngay lập tức cho tôi biết." Hứa Dịch, "Oản Oản tiểu thư cô yên tâm đi." hùng hứa dịch và hứa thưởng khôn dặn dò một phen. Diệp Oản Oản đi ra khỏi bệnh viện, một trận gió đêm đánh tới, khiến cho khắp người phát lạnh. Này, Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản đang đi ở ven đường. Một chiếc xe màu đen dường như chờ đợi đã lâu. Lạc Yên không một tiếng động dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một người đã lâu không gặp. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi chăm chú. Tư Hạ, Tư Hạ dừng xe, ánh mắt ra hiệu, lên xe, thấy Diệp Oản Oản bất động. Tư Hạ hơi nhíu mày, tìm cô có chuyện, liên quan tới Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhìn anh ta, mở cửa xe cạnh tài xế ngồi xuống. Xe vững vàng chạy trên đường. Diệp Oản Oản nhắm mắt lại, không lên tiếng, cũng không hỏi anh ta muốn đi đâu. Tư Hạ liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn cô một cái. Ánh mắt phức tạp, một lát sau, hai người ngồi trong phòng khách của một nhà hàng. Tư Hạ từ phía sau lấy ra một túi văn kiện thật dày để tới trước mặt cô chỉ thấy bên trong là giấy tờ chứng minh thân phận mới, hộ chiếu, vé máy bay, còn có một tờ chi phiếu. Mặt Diệp Oản Oản không thay đổi liếc mắt nhìn anh ta. Có ý gì?" Dư hai lông mày của Tư Hạ thoáng qua vẻ tức giận. "Diệp Oản Oản, đều đã tới lúc này, cô thực sự là không biết hay giả bộ không hiểu? Tư Dạ Hàn vừa chết, cô cho là những người đó sẽ bỏ qua cho cô, hay là cô cho rằng bà nội có thể bảo vệ được cô?" Chương 872. Cô vô dụng rồi. Anh ta lặng lẽ ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, cho là cô có thể tự nhìn rõ ràng. Không nghĩ tới vẫn là u mê không tỉnh. Từ Hạ nghiêm nghị mở miệng, trước không nói tới tay chân tần nhược kia bên kia, cô phế đi một chân của Từ Dật Kiệt, từ minh lễ tuyệt đối sẽ lấy mạng cô. Trước ngày mai, cô nhất định phải rời đi. Nếu không cô coi như muốn đi cũng không đi được. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua những vật trên bàn chuẩn bị những thứ này ít nhất cũng mất thời gian chừng mấy ngày. Mà Tư Hạ sau khi Tư Dạ Hàn xảy ra chuyện liền lập tức đưa tới. Nói như vậy những vật này là anh ta đã chuẩn bị xong từ rất lâu. Không ai có thể tin tưởng một người hoàn toàn không biết chữa bệnh như cô có thể trị hết bệnh cho Tư Dạ Hàn. Từ Minh Lễ, phù nghĩa bình như thế, Tư Hạ cũng vậy, cảm ơn cháu trai lớn, không nghĩ tới cậu hiếu thuận như vậy. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Sau đó nụ cười trên mặt tắt đi, khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ. "Bất quá, không cần." Tư Hạ xoạt một cái đứng lên. Diệp Oản Oản, cô có phải bị ngu hay không? Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn anh ta. "Đừng nóng giận, giận một cái liền khó coi." Giọng điệu quen thuộc khiến cho Tư Hạ bỗng nhiên thất thần. Ngay sau đó Tư Hạ nhất thời bị cô coi như không có chuyện gì xảy ra. Dùng giọng như đang dỗ trẻ con chọc cho giận đến đau phổi. Người đàn ông kia coi như xóa hết sự tồn tại của cô cũng muốn giam cầm đêm cô nuôi nhốt ở bên người. Cô cho rằng anh ta là thực sự yêu cô, cô sớm muộn có một ngày bị sự ngu xuẩn của mình hại chết. Diệp Hoãn oãn bật cười. "A, tôi hẳn là bị mê chết chứ? Trên đầu chữ xác có cây đao. Bất quá, xóa bỏ tồn tại có ý gì?" Cô tư hạ dùng sức đập bàn một cái. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, không khí ngưng trệ, bỗng nhiên trong lúc đó Tư Hạ đột nhiên đứng dậy, thân hình tựa như tia chớp đánh về phía cô. Diệp Oản Oản mặc dù đang thất thần, thân thể vẫn phản ứng theo bản năng, kịp thời tránh thoát công kích của anh ta. Nếu như mới vừa rồi bị anh ta đánh trúng, vào lúc này cô hẳn là bị đánh ngất đi, xem bộ dáng là nói không thông, thì chuẩn bị trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Không đợi Diệp Oản Oản phản ứng, Tư Hạ đã tiếp tục đánh tới. Rất nhanh hai người đã đánh được trên trăm chiêu. Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy, cuối cùng cả hai người đều thở hồng hộc, Tư Hạ kéo cổ áo một cái, ánh mắt âm trầm nhìn cô chằm chằm, cười lạnh mở miệng, "A, 100 triệu, cô con mẹ nó lại có thể 100 triệu đều không đánh bại tôi." "Cô vô dụng rồi." Tư Hạ nói xong, đem đồ trên bàn dùng sức nhét vào trong tay cô, sau đó nhanh chân xoay người rời đi. Cô tốt nhất nghĩ cho rõ ràng Diệp Oản Oản nhìn đồ trong tay và bóng lưng Tư Hạ nổi giận đùng đùng rời đi. Vẻ mặt không hiểu, thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy, cô đều có thể cùng anh ta đánh tới 100 chiêu. Không phải thật lợi hại à? Gần như tất cả ám vệ của Tư gia khi biết thân thủ của cô đều là kinh ngạc. Duy chỉ có Tư Hạ, lại còn nói cô vô dụng rồi. Đứa nhỏ này là cái logic gì? Bóng đêm thâm trầm, Diệp Oản Oản về tới Cẩm Viên, khu vườn lớn như vậy trở nên yên tĩnh. Một mảnh tĩnh mịch, Diệp Oản Oản tới căn phòng tư dạ Hàn đã chuẩn bị cho thay quần áo. Sau đó cầm lấy đồ tư hạ giúp cô chuẩn bị, ngồi trên sân thượng, tư hạ chuẩn bị rất chu toàn, thân phận mới, địa chỉ mới, sau khi đến còn có người đặc biệt đón cô, nếu như cô rời đi, chính là khởi đầu hoàn toàn mới, nếu như là lúc trước, đối với cơ hội quý giá đạt được tự do này, cô sợ là sẽ mừng đến chảy nước mắt, nhưng bây giờ, ở chỗ này, Cô sớm đã không còn một thân một mình, cô càng ngày càng có nhiều ràng buộc, người thân, bạn bè còn có, cuối cùng, bật lửa bật lên, những vật kia trong bóng đêm biến thành một đám lửa, biến mất trong cho tàn. Chương 873: Gánh chịu tất cả hậu quả. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Nhà nhỏ hoa hồng, năm người lính đánh thuê vây lại một chỗ. Lo lắng, a, Tư Dạ Hàn phát bệnh sắp chết. Lần này chủ nhân chúng ta có thể phải đau lòng rồi. Cũng chưa chắc, mặc dù chủ nhân đối với người này quả thật tương đối sủng ái. Bất quá, chết một cái mỹ nhân còn có thiên thiên vạn vạn cái mỹ nhân khác mà. Mấu chốt là khi Tư Dạ Hàn chết rồi, chúng ta không phải là muốn rời chỗ ở sao? Dù sao chủ nhân là vì anh ta mới ở lại chỗ này. Có khả năng, ha, thật không bỏ được nơi này. Cậu xem tôi chăm sóc bông hoa thật dễ nhìn. Thật lâu không có trải qua thời gian tự tại như vậy. Kiều Kiều cũng không muốn đi. Trần gia, cha của Trần Nhược Hi, Trần Phong suốt đêm từ nước ngoài chạy về. "Cha, sự việc thế nào? Trước mắt còn không có tin tức, nhưng căn cứ tình hình bây giờ, xem chừng lành ít dữ nhiều, Tôn Bạch Thảo lúc trước đã chuẩn đoán anh ta không sống qua nửa năm. Hiện tại đoán chừng như đèn cạn dầu. Trước đây chuyển biến tốt, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu." Hừ. Tiểu tử kia quá không biết phải trái, nếu như là cậu ta ngoan ngoãn cưỡi con, còn có thể sống lâu thêm mấy năm, chuyện còn chưa xác định, trước đừng hành động, cô gái kia sẽ có người giúp con xử lý." Tần Phong trầm giọng nói. "Vâng, cha." Đáy mắt Tần Nhược Hy tràn đầy lạnh lẽo. "Nếu không chiếm được phá hủy cũng tốt, ngày hôm sau, bệnh viện Kinh Dao, tất cả nguyên lão đều ở cửa phòng bệnh nóng này chờ đợi kết quả." Từ Minh lễ đầu tiên là đánh giá xung quanh. Sau đó cố ý mở miệng hỏi, "Người phụ nữ kia đâu?" Phùng Nghĩa bình giọng điệu giễu cợt, "Không biết, bắt đầu từ đêm qua đã không thấy tăm hơi, không phải là sợ tội bỏ chạy đi?" "Ai, ngày hôm qua không nên thả cô ta đi." Các nguyên lão đang lòng đầy căm phẫn, cúi hành lang truyền tới âm thanh cục cục cục tiếng bước chân. Chỉ thấy Diệp Oản oản mặc đầm màu đỏ, da mặt trang điểm tinh xảo, chậm rãi cất bước đi tới hoàn toàn không có hoảng hốt lo sợ theo dự tính của bọn họ, càng không có vẻ chột dạ sợ tội, nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Oản Oản, vẻ mặt phùng nghĩa bình khinh bỉ, bì. gia chủ sống chết chưa rõ, lại còn mặc chói mắt như vậy, còn ra thể thống gì? Từ Minh Vinh vẫn im lặng, liếc mắt quan sát Diệp Oản Oản, sắc mặt cũng rất là khó coi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Tôn Bạch Thảo và một nhóm bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra. "Từ Minh Vinh, bác sĩ Thân thể gia chủ như thế nào? Mọi người cũng vội vàng vây lên trước, đến Tư Minh Lễ Diệp Oản Oản cũng không giành phản ứng. Trầm chú nhìn Tôn Bách Thảo, đáy mắt đầy vẻ chờ mong. Bệnh nhân lâm vào tình trạng hôn mê sâu, hơi thở như có như không, tình hình không quá lạc quan. Chúng tôi đang tìm nguyên nhân. Mọi người tùy thời dự tính đến tình huống xấu nhất nên chuẩn bị. Cũng phải chuẩn bị đi, một trong các bác sĩ khéo léo nhắc nhở. Chuyện này Cái này tương đương với án tử hình để cho bọn Bạn họ chuẩn bị hậu đài, sự." Nghe nói như này. vậy, tất cả mọi người đều xôn xùng sục, Từ Minh Lễ lúc này giống to. "Người đâu, đem người phụ nữ này bắt lại cho tôi, đem nhốt cho kỹ." Tôi phải chật chẽ tra hỏi. Tức khắc hai hộ vệ thân hình cao lớn sắc mặt hung ác đi về hướng Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Oản Oản không chút nhiệt độ nhìn về phía Từ Minh Lễ. "Từ Minh Lễ?" Từ Minh Lễ nhíu mày. "Làm sao?" Chú mẫu tương lai đại nhân của chúng ta, còn muốn nói cái gì sao?" Diệp Oản oản mặt không thay đổi mở miệng, "Kết quả kiểm tra cuối cùng của A Cửu còn chưa có." Ông chú liền không kịp chờ đợi được kích động lời đồn. "Đối với tôi sử dụng hình phạt riêng, dùng việc công để trả thù riêng, nếu như là cuối cùng chứng minh tôi vô tội, không biết ông chú phải làm như thế nào?" Trên mặt của Tư Minh lễ đầy vẻ yên tâm, có chỗ dựa chắc, ngay tại chỗ cười ra tiếng. Ha ha ha cô vô tội, đều đã đến lúc nào rồi, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Từ Phi hiện tại tư Dạ Hàn cải tử hồi sinh ở trên giường nhảy dựng lên. Nếu không cô ta đừng nghĩ thoát tội, quả thật là buồn cười. Từ Minh Lễ cười lạnh mở miệng nói, nếu cô vô tội, Từ Minh Lễ tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Chương 874, đừng cầu xin tôi ra ngoài ánh mắt Diệp Oản oản quét qua Tư Minh Vinh và một đám nguyên lão bên cạnh. "Ông chú hai, cùng với tất cả trưởng bối ở đây, lời ông chú Tư vừa nói, hy vọng mọi người sẽ làm chứng cho tôi." Các nguyên lão trầm mặt, ánh mắt khinh thường, đều cho là cô ngụy biện. Tư Minh Vinh nhìn Tư gia bây giờ rối loạn, giờ phút này đã vô cùng hối hận, lúc đầu không nên tùy ý gia chủ làm bừa. Nếu như đem người phụ nữ này xử lý sớm một chút, Sự việc sẽ không biến thành cục diện như hôm nay, nếu như lúc trước cấy ghép khí quan, gia chủ ít nhất còn sống thêm được mấy năm." Từ Minh Lễ nói xong đi tới bên cạnh Tư Minh Vinh. Ân cần mở miệng, "Anh hai, chị dâu hiện tại ngã bệnh, anh lại phải thu xếp bên bệnh viện, loại chuyện nhỏ này thì giao cho tôi xử lý đi, tôi nhất định đem cô ta điều tra rõ ràng." Tư Minh Vinh nhìn Tư Minh Lễ một cái, không nói gì, coi như thẩm chấp nhận ý kiến của Tư Minh Lễ. Hứa Thường Khôn thấy Tư Minh Vinh lại không chịu ngăn cản, vội vàng đứng dậy, mặc dù lúc đầu Oản Oản tiểu thư quả thật ngăn cản phẫu thuật, nhưng cũng là xem xét thân thể gia chủ, chuyện bây giờ biến thành như vậy, là ai cũng không cách nào đoán trước được, làm sao có thể vì như vậy mà chụp cho Oản Oản tiểu thư tội danh cố ý mưu hại. Hơn nữa hiện tại gia chủ cũng không có. Hứa Thường Khôn, Tư Minh Lễ liên tục cười lạnh cắt đứt lời nói, lớn tiếng nổi giận cũng bởi vì người phụ nữ này lúc trước cứu con trai ông, ông lại cố ý che giấu lương tâm nói đỡ cho loại người này được. Hứa Thường Khôn, tôi chẳng qua chỉ nói sự thật, sự thật chính là cô ta mê hoặc gia chủ, mưu hại tính mạng gia chủ, chọc cho tư gia không ai được yên, người phụ nữ này là tội nhân của toàn bộ tư gia. Ông lại vì một tội nhân giải thích, tư minh lễ, ông. Diệp Oản Oản tiến lên một bước, ngăn Hứa Thường Khôn đang tức giận lại. Liễu Tư Minh Lễ đang đắc ý một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Tôi có thể vào trong nhà giam?" "Bất quá, chỉ hy vọng ông chú tư, đến lúc đó không cần cầu xin tôi ra ngoài là được." "Ha ha ha ha, quả thật là hoang đường." Tư Minh Lễ lạnh giọng giễu cợt, "Diệp tiểu thư, với tội danh của cô, cô đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài." "Đem đi cho tôi." "Vâng." Mấy hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức tiến lên. "Vậy Diệp Oản oản lại, đưa ra ngoài." thấy người phụ nữ này rốt cuộc rơi vào trong tay mình. Từ minh lễ quả thật là sảng khoái tinh thần, bực bội trong mấy ngày liền tất cả đều biến mất một cách sạch sẽ. Tiện nhân, lại còn muốn sống rời khỏi nhà giam Tư gia, thật là quá ngây thơ, bởi vì với tình hình bây giờ của Tư Dạ Hàn, lúc nào cũng có thể qua đời. Tất cả nguyên lão đều chờ ở ngoài cửa phòng bệnh, không dám rời đi. Từ minh lễ đã xung phong nhận việc chuẩn bị tốt tang sự. Hầm giam Tư gia Diệp Oản Oản mới vừa bước vào, chính là một cổ hàn ý sâu tận xương tủy xâm nhập tới. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, ẩm mốc và mùi gì sét trộn lẫn vào nhau, khiến cho người ta muốn nôn. A a a từ sâu bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt. Diệp Oản Oản đã sớm nghe qua chỗ này, nơi này giam tất cả người phản bội gia tộc, kẻ địch nằm vùng, là nơi âm u nhất tư gia. Cô từ nhỏ đã nhát gan, còn sợ máu. Nếu như lúc trước nhìn thấy hình ảnh máu mê này, đoán chừng đã sớm bị dọa ngất rồi có thể là do trải qua quá nhiều chuyện, nên giờ này tâm tình không một chút gợn sóng, mang cô đến là hai tâm phúc của Tư Minh Lễ, nhìn bộ dáng diệp oản oản ngơ ngác, cho là cô bị dọa choáng váng, một người lạnh giọng đe dọa, ngay cả gia chủ cũng dám mưu hại, những người này chính là kết quả của cô sau này. Chương 875 Có muốn tôi dạy các người hay không?" vừa dứt lời, cùng với nghe tiếng xì xì, trong gian phòng tối bên cạnh, bàn là sắt nóng bỏng in trên ngực của một người đàn ông, phát ra âm thanh làm người ta rợn tóc gáy, người đàn ông kêu lên đau đớn co rúm lăn lộn trên mặt đất. Diệp Oản Oản nhìn một màn này, khóe miệng hơi co rút, thời đại nào còn dùng loại tra hỏi cũ kỹ này, quả nhiên giống tác phong của cái lão Tư Minh Vinh cổ lỗ sĩ kia. Không biết tại sao Lúc này trong đầu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người hộ vệ bên cạnh, rất ghét bỏ mở miệng, chớ này, chỉ có thể đối phó với mấy tên tép nhỏ bé mà thôi. Ám vệ và Đạc Công chân chính đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bị thương một chút da thịt, đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là trò vặt. Còn nghĩ có thể cậy miệng của bọn họ, hai người hộ vệ chấm chấm chấm, bọn họ vốn là chuẩn bị dọa Diệp Oản Oản thậm chí đã nghĩ đến hình ảnh cô hoàng sợ gào khóc, ngàn lần không nghĩ tới, Diệp Oản Oản không chỉ thản nhiên như đang ở trong vườn nhà mình, lại còn chế cách thức tra hỏi của bọn họ, chấm hỏi, Diệp Oản Oản, này, các người có biết cái gì là tra hỏi không? Có muốn tôi dạy hay không? Chính là lấy cách thức bề gợi ý chí, loại này so với, hai hộ vệ nghe Diệp Oản Oản thao thao bất tuyệt, chấm chấm chấm, cuối cùng, hai người tật nhanh đem Diệp Oản Oản tới phòng giam lập tức nhanh chân rời đi, giống như phía sau có mãnh thú đang đuổi theo. "Ha, tại sao lại đi? Tôi còn chưa nói hết đâu." Diệp Oản Oản nắm song sắt, vẻ mặt tiếc nuối, nhìn hai người chạy đến bóng cũng không thấy. Diệp Oản Oản chỉ có thể ngồi xuống, nâng cằm lên, trên mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ. "Kỳ quái, mới vừa rồi nói những điều kia, cô làm sao biết? Chẳng lẽ là đọc được trong sách? Làm sao một chút ấn tượng cũng không có?" Bất quá cô dù sao cũng có trí nhớ của hai đời. Có chỗ nào lẫn lộn và quên mất, ngược lại cũng rất bình thường. Trong phòng họp chư thần thời đại, mấy người đang mở cuộc họp bàn luận kịch bản. Miệng nó siêu, siêu cấp đại tin tức, Bát Quái Tiểu Thiên Vương Cung Húc mới vừa đến công ty. Lập tức vọt vào phòng làm việc, "Cung Húc, cậu lại tới trễ?" Diệp Mộ phàm tức giận liếc cậu ta. "Tin mới gì, cậu bị mất tiền hay là ảnh đế Tạ tuyên bố tin kết hôn?" Ai mất tiền, anh mới mất tiền đấy." Cung Húc trợn mắt nhìn Diệp Ngộ Phàm, cầm điện thoại kích động mở miệng, "Là tư gia tư gia trong truyền thuyết, tư gia thế nào?" Hàn Thiên Vũ hỏi, "Cung Húc, có tin tức lộ ra nói gia chủ tư gia bệnh chết." Mới sáng hôm nay, Diệp Ngộ Phàm kinh ngạc, "Cái gì? Gia chủ tư gia bị bệnh qua đời? Làm sao có thể? Nhắc đến tư gia, trong ấn tượng của mọi người đó là thế gia vọng tộc trong truyền thuyết cách xa bọn họ không với tới được." ở Hoa quốc thành lập đế quốc buôn bán khổng lồ, mà tư dạ Hàn chính là quốc vương, đứng đầu toàn bộ gia tộc Tư thị, nếu như tư dạ Hàn chết, toàn bộ tập đoàn sắp phải đối mặt nguy cơ sụp đổ. Việc kinh doanh của toàn bộ Hoa quốc sẽ trở nên hỗn loạn. Hàn Thiên Vũ mở miệng nói: "Tin nhảm đi, tòa soạn nào mà dám đăng chuyện tư gia?" Cùng húc: "Là không ai dám, cái tin tức này mới vừa lộ ra ngoài, sau 5 phút liền bị xóa. Bất quá tôi chụp màn hình được." Diệp Ngộ Phàm, chấm chấm chấm, chỉ có 5 phút cậu ta đã có thể nghỉ đến chụp màn hình rồi. Rốt cuộc là có bao nhiêu bát quái? Lạc Thần đang chuyên tâm nhìn kịch bản ngẩng đầu lên. Diệp ca đâu? Thế nào còn chưa tới? Diệp Ngộ Phàm khoát tay một cái nói, hôm nay không cần chờ cậu ta, mới vừa gửi tin nhắn cho tôi nói hai ngày nay có việc. Chương 876. Hắn không chết, ngoài cửa phòng bệnh Sắc mặt của Hứa Thường khôn ngưng trọng dị thương, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, quản oản tiểu thư bị người của Tư Minh Lễ mang đi như vậy quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại lão phu nhân hôn mê, toàn bộ tư gia đều nằm dưới sự khống chế của các tộc lão. Hành động của chúng ta cũng bị giám thị. Hứa Dịch nghe vậy, hướng về cha mình nhìn lại, muốn nói gì đó mà lại thôi. Từ khi Tôn Thần Ý nói hắn chỉ còn nửa năm tuổi thọ, cửu gia đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự của chính mình không có khả năng không nghĩ tới tình huống này, hắn suy đoán, khả năng duy nhất chỉ có thể là do chính hoàn hoàn tiểu thư tự mình không muốn rời đi. Đáng chết, vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy? Thân thể của Cửu gia rõ ràng đã đang có biến chuyển tốt. Trong phòng bệnh, Tôn thần y nhắm mắt lại, thần sắc chuyên chú bắt mạch cho Tư Dạ Hàn, "Chờ một chút đi, một bên là bác sĩ trưởng khoa, chuyên gia Tây y mặc áo choàng trắng, thần sắc ngạo nghễ, Ngữ khí khẳng định mở miệng nói, tôn lão, mặc dù ngài là đỉnh cấp chuyên gia ở phương diện đông y Nhưng tình huống của tư tiên sinh đã không còn gì phải nghi ngờ nữa Vẫn nên mau chóng thông báo bọn họ, nếu không ngay cả nhìn mặt một lần cuối cũng không nhìn được Đối mặt với sự nghi ngờ của vị chuyên gia này, tôn thần y thần sắc thở ơ, ứ đỏng trong lòng Vì vậy dẫn đến khí huyết không thông, máu tụ ngăn chờ quá trình tuần hoàn Sau khi Cửu Thiếu gia thổ ra được máu bầm, mặc dù thân thể cực kỳ yếu ớt, tính mạng thoạt nhìn như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng kỳ thực so với trước đây, kinh mạch lại thông suốt hơn rất nhiều. Hiện tại hắn chẳng qua là đang ở trạng thái ngủ say, cần một ít thời gian để khôi phục. Vị chuyên gia Tây y kia nghe Tôn Thần Ý khoe chữ, vẻ mặt đầy coi thường. "Tôn lão, những thứ này toàn bộ đều là phỏng đoán chủ quan của ngươi. Nhưng ta lại dùng số liệu cụ thể rõ ràng." chứng minh được hắn sẽ không chống đỡ thêm được nổi nữa ngay. Lúc trước hắn cố hết sức chủ trương làm giải phẫu, nhưng cuối cùng Tôn Bách Thảo lại lựa chọn để cho nữ nhân kia thử một lần. Tôn Bách Thảo so với hắn đều được lão phu nhân cùng gia chủ tương đối tín nhiệm hơn rất nhiều. Kết quả ngược lại đang rất khả quan, ngờ đâu lại trở thành như vậy, cho nên lần này, hắn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình. Cách nhìn của các thầy thuốc khác phần lớn cũng là như vậy tình trạng thoi thóp đều đều như thế này, mà lại chỉ là đang ngủ say thôi ư? Khục, thời điểm Tôn Thần Ý đang cùng nhóm chuyên gia thảo luận bệnh tình. Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một tiếng ho, âm thanh vang lên nhẹ vô cùng. Tức khắc, tất cả chuyên gia cùng thầy thuốc đều hướng về phía giường bệnh nhìn lại. Chỉ thấy trên giường bệnh, nam nhân đã bị phán tử hình, chậm rãi mở mắt, ánh mắt không hề có vẻ giống người sắp chết đục ngầu không ánh sáng, mà lại lẫm liệt sáng ngời. Tư Tư tiên sinh, cùng lúc đó, các chuyên gia đều vô cùng kinh ngạc phát hiện, trên các thiết bị đo lường tinh vi, các chỉ số thân thể của Tư Dạ Hàn tất cả đều đã bắt đầu khôi phục. Trên giường bệnh, Tư Dạ Hàn chỉ cảm giác dường như mình vừa đi qua một con đường thật dài. Sau khi tỉnh lại, thân thể lại cảm thấy vô cùng thoải mái xưa nay chưa từng có. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua chỗ mình nằm, nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc lá bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua nhánh cây, hắn cho rằng đây đã là điểm cuối của hắn, lại không nghĩ rằng hắn không chết, oản oản, nàng giờ phút này hẳn là đã rời đi mất rồi. Các chuyên gia loạn thành một đoàn, "Nhanh, nhanh đi thông báo cho các vị tộc lão." Ngoài cửa phòng bệnh, Tư Minh Lễ đang rời đi chuẩn bị linh đường, tang sự rất nhanh liền vội chạy về. Hắn hướng về phía Tư Minh Vinh mở miệng nói, "Nhị ca, tất cả mọi chuyện đều đã an bài xong xuôi." chuẩn bị thỏa đáng, Tư Minh Vinh mệt mỏi gật đầu. Được. Vừa mới dứt lời, trong phòng bệnh dường như truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Sau đó, cửa phòng bị người ta đẩy ra, một đám chuyên gia từ bên trong đi ra, chỉ thấy vị bác sĩ trưởng khoa vừa mới thông báo họ chuẩn bị hậu sự cúi thấp đầu. Mặt đổ đầy mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhìn thấy biểu tình của vị chuyên gia kia, trái tim của tất cả mọi người nhất thời bị dìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ gia chủ đã qua đời chấm hỏi Chương 877, tự thúc vì sao lại làm đại lễ thế này? Thân thể của Hứa Dịch khẽ run, cừu ra, Tư Minh Vinh mặt đầy bi thương, có biện pháp nào để cho gia chủ cùng chúng ta nói mấy câu hay không? chấm hỏi, Tư Dạ Hàn phát bệnh quá đột nhiên, một câu cũng không kịp dặn dò. Tư Minh lễ làm ra vẻ mặt đầy đau khổ, vỗ vỗ bả vai của Tư Minh Vinh, nhị ca, xin nén bi thương. Thân thể gia chủ có thể chống đỡ tới hôm nay, đã rất không dễ dàng. Từ gia còn có chúng ta đây. Vị bác sĩ trưởng khoa kia nghe một chút, sắc mặt lại càng thêm khó coi, quét qua Từ Minh Lễ một cái, thần sắc có chút khó mà hình dung, ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói: "Từ tiên sinh tỉnh rồi." Từ Minh Vinh nhất thời vui mừng, "Cái gì? Tỉnh?" chấm hỏi, "Vâng, Từ tiên sinh ngài ấy." Lời chuyên gia còn chưa dứt, Từ Minh Lễ sững sờ. Trong đầu nghĩ đây nhất định là hồi quang phản chiếu, vì vậy vội vã ngắt lời hắn, nhanh nhỏ mở miệng, chúng ta mau vào đi thôi, nhanh đi xem thử đại đầu tỉnh chưa, mời đại đầu đi theo, nếu không sợ rằng sẽ không kịp gặp lần cuối. Vâng, một bên, tên hộ vệ nhanh chóng chạy đi, chuyên gia, cứ như vậy đi, bọn họ vào bên trong là biết ngay thôi. Vì vậy, một đám tộc lão vội vàng đi theo chuyên gia đi vào phòng bệnh. Từ Minh Lễ đã sớm có tâm tình rất tốt, kịch bản đã lên sẵn, trong nháy mắt khi vừa bước tới ngưỡng cửa, hốc mắt đã đỏ lên, nhào nhanh tới bên giường bệnh, sau đó phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất, "gia chủ, gia chủ à, ngài yên tâm, đi thôi." Một dãy kế tiếp, từ minh lễ mới gào được một nửa, biểu tình tỏ vẻ đau thương đột nhiên hóa đá, nghẹn cứng ở trên mặt, chỉ thấy trên giường bệnh màu trắng trống rỗng không có ai. Mà phương hướng hắn quỳ sắp xuống lại xuất hiện một đôi chân dài đang đứng thẳng. Sống Lưng Tư Minh Lễ đột nhiên cứng đờ, tầm mắt theo cặp chân kia nhìn lên, một ngọn gió lạnh thổi qua như muốn thổi bay trái tim nhỏ bé của hắn. Tư thúc vì sao lại làm đại lễ như thế này? Tư Dạ Hàn một bên vừa sửa sang ống tay áo, vừa từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn Tư Minh Lễ đang nằm ở dưới chân mình. Nguyên bản Tư Dạ Hàn hẳn là nên nằm ở trên giường bệnh hấp hối. Giờ phút này đã cởi đồ bệnh nhân ra, hay bằng bộ Âu phục trước đó dịp oản oản chuẩn bị cho hắn. Trên túi áo nơi ngực còn có thêu một đóa hoa hồng đen, tôn lên gương mặt làm điên đảo chúng sinh của hắn càng thêm chói mắt. Giờ phút này, nam nhân đang ngược nắng đứng ở nơi cửa sổ, thờ ơ sự sang lại ống tay áo, trên mặt không còn chút vẻ khô cần của người sắp chết, mà lại tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lạnh lùng, "A, con ngươi của Tư Minh lễ chợt co rút lại cực hạn, sợ đến mức bò lùi về sau hai bước, "Ngươi, ngươi ngươi, không chỉ là tư minh lễ." Ở một bên khác, biểu tình của Tư Minh Vinh cùng những tộc lão khác tất cả đều như gặp phải quỷ sống. Lúc này, Tôn Bạch Thảo mới mở miệng giải thích, "Chúc mừng, chúc mừng, thân thể cửu thiếu gia đã không có việc gì. Trước đó là phun ra máu tụ trong cơ thể năm xưa. Bởi vì thân thể tự chữa trị nên tạm thời lâm vào ngủ say mà thôi." Tư Minh Vinh sừng sốt thật lâu mới hồi phục lại tinh thần khôi phục chức năng ngôn ngữ. Vậy, thân thể gia chủ bây giờ còn có nguy hiểm không?" Tôn Bạch Thảo cười nói, "Bệnh của Cửu gia mặc dù không thể nói là hoàn toàn khỏi ngay, nhưng tình trạng cơ thể đã ổn định rồi, chỉ cần tiếp tục giữ vững như vậy, hoàn toàn khôi phục cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhờ có hoàn hoàn tiểu thư khoảng thời gian này tỉ mỉ điều dưỡng, có thể xem như là bác sĩ chính của Cửu thiếu gia." Ta thật sự thấy hổ thẹn Các ngươi cần phải cảm ơn người ta thật tốt, nghe thấy lời của Tôn Bách Thảo, vào lúc này Tư Minh Lễ đã trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt không cách nào tin tưởng, toàn bộ thân thể cũng đã bị dọa sợ đến choáng váng. Làm sao có thể như vậy? Một khắc trước còn nói Tư Dạ Hàn chắc chắn phải chết, một khắc sau lại nhảy nhót tưng bừng. Hắn, hắn vừa mới đem con tiện nhân kia đưa vào trong mục. Xong, xong rồi, phải mau đem nữ nhân kia thả ra. Chương 878, lập tức đi thả ngay. Từ Minh Lễ vào lúc này còn duy trì tư thế nửa nằm nửa quỳ dưới đất. Biểu tình cứng ngắc, da mặt co quắp, mở miệng nói: "Ta, ta đây là mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được thầy thuốc nói ra chủ ngài đã tỉnh. Cho nên quá kích động, quá kích động." Nói xong làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bỏ dậy. Đáng chết, Tư Dạ Hàn lại có thể chẳng những không có việc gì. Thân thể còn bắt đầu truyền tốt, Cái này làm sao có thể? Thầy thuốc Lưu, thân thể gia chủ là thật không có gì đáng ngại sao?" Từ Minh Lễ thử hỏi dò. Vị trưởng khoa, trưởng nhóm chuyên gia kia vừa nghe nói vậy, sắc mặt lúng túng không thôi mà mở miệng, "Xin lỗi, mới vừa rồi là ta chẩn đoán sai lầm, chưa xác định rõ ràng. Vẫn là tôn lão kinh nghiệm lâu năm phong phú, thân thể của tứ tiên sinh quả thật đã không có gì đáng ngại." Lúc này, Nơi cửa có một bóng người còng lưng tập tễnh đang được người giúp việc dìu đi vào bên trong. "Thầy thuốc Lưu, lời ngươi vừa nói là thật?" chấm hỏi, vị Lưu chuyên gia kia nhìn thấy lão thái thái đi vào. Vội vã mở miệng, hồi bẩm lão phu nhân, "Ta cùng với Tôn lão đã liên hiệp chẩn đoán chính xác." "Không sai." Tôn Bách Thảo vẻ mặt trấn an, nhìn về phía lão thái thái nói, "Lão phu nhân xin hãy buông lòng tinh thần, sự thật đã chứng minh." Phương pháp điều chỉnh của Hoàn Hoàn tiểu thư vô cùng hiệu quả. Chỉ cần tiếp tục giữ vững, bệnh cũ của Cửu thiếu gia thậm chí có đến một nửa độ khả thi có thể hoàn toàn hồi phục. Quá tốt, thật sự là quá tốt rồi. Tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ, lão thái thái kích động không thôi, đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, đánh giá lấy cháu trai nhà mình từ trên xuống dưới, thấy hắn êm đẹp đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng khôi phục lại huyết sắc, cao hứng không thôi, bắt thấy sự tình đã xác định, Thân thể của Tư Minh Lễ khẽ run, ực nuốt nước miếng một cái. Lần trước hắn chẳng qua chỉ nói nữ nhân kia mấy câu mà thôi, đã bị quy cho tội danh bất kính với đương thời chủ mẫu tương lai. Cắt đứt một chân của Dật Kiệt. Nếu đệ tử Dạ Hàn biết được, hắn tự tiện đem nữ nhân kia nhốt vào ám thất, huống chi hiện tại nữ nhân kia đã không chỉ là đương thời chủ mẫu tương lai của Tư gia, còn là ân nhân cứu mạng gia chủ. Thừa dịp Tư Dạ Hàn đang trấn an lão phu nhân, Tư Minh Lễ đã lặng yên không một tiếng động thối lui. Sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Tâm Phúc. "Alo, nữ nhân kia đâu? Đã thuận lợi đưa đến ám thất rồi. Ngài muốn bắt đầu dùng hình sao?" "Dùng hình cái rắm, mau mau đem A thả ra cho ta." "A, thả, thả ra? Phải, ngay lập tức, lập tức đi thả ngay. Đừng hỏi tại sao." Híc, "Là ám thất tư gia." Hai người lính gác của sau khi nhận được điện thoại của Tư Minh Lễ, Đầu óc mơ hồ, vội vàng quay trở lại. Lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn đang nâng cầm đứng đó. Nhìn một nam nhân ở trong căn phòng tối đối diện đang bị dùng hình. Diệp Hoàn Hoàn theo quá trình người thi hình và nam nhân nọ nói chuyện với nhau mới biết được. Nam nhân kia lẻn vào tư gia, ăn cắp một số bí mật thương nghiệp, đã bị giam lại ba tháng. Nhưng vẫn như cũ thả chết không khai ra người sai khiến ở phía sau là ai? Ai? Không đúng, vị sư phó này. Phù pháp gia roi của ngươi quá kém rồi, nhiệm vụ không thành thạo nha. Góc độ sai lầm rồi. Thực sự, ta đã nói với ngươi đánh như vậy không đau chút nào. Hơn nữa còn lãng phí sức lực, ngươi nhìn ngươi đã ra một thân mồ hôi, mà hắn đến một chữ cũng không nói. Ta dạy cho ngươi nhé, có loại phương pháp tra khảo đặc biệt, gọi là tước đoạt cảm giác. Đầu tiên đem hắn nhốt vào một không gian kín, không người, không ánh sáng tự nhiên, không âm thanh, cũng không có mùi vị cho hắn mặc quần áo cũng dùng loại vô cùng mềm mại, mặc lên người không có chút cảm giác nào, khiến hắn mất đi tất cả các giác quan, rồi ra một thời gian thử xem, ta đã nói với ngươi, người bình thường ở trong môi trường này, nhiều nhất 16 tiếng liền sẽ lâm vào trạng thái tan vỡ tinh thần. Coi như là được huấn luyện đặc thù, cũng chỉ có thể giữ vững tối đa một ngày. Chương 879. Ngại quá, tôi còn chưa chơi chán. Diệp Oản Oản vẫn còn tiếp tục nói, vị đại ca đối diện đang tra khảo đem roi trong tay ném một cái. Tới đây, đến đi, ngươi tới đây, ngươi làm cho ta xem có thẩm tra hắn được hay không. Chấm hỏi, Diệp Oản Oản cười híp mắt, "Đưa cả nha." Nam gián Điệp đang già chết nghe vậy, nhất thời nghiêng người sang, chợt mở mắt, hoảng sợ lắc đầu một cái. "Đại ca, cầu xin ngươi hãy tiếp tục quất ta đi, đừng đổi người, lúc này" Một loạt tiếng bước chân truyền tới, hai tên tâm phúc của Tư Minh Lễ tới, "Đoàn ca, mở cửa ra, mau thả nữ nhân này ra ngoài." Một trong hai người mở miệng, Diệp Oản Oản đang nằm ở trong buồng giam nghe vậy, nhất thời hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía hai người, "Thả nàng ra ngoài." chấm hỏi, vị đại ca phụ trách đặc biệt tra khảo, giờ phút này tâm hồn mỏng manh đang muốn tan vỡ, nhìn thấy hai người kia tới như nhìn thấy được cứu tinh. Hai người các ngươi đã tới. Nữ nhân này, quả thật là quá lắm rồi. Các ngươi rốt cuộc là đem nàng ta tới đây để hành hạ, hay là cố ý để nàng ta hành hạ ta vậy hả? Hai người chố mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ hưng phấn, hai mắt sáng lấp lánh của Diệp Oản Oản, lại nhìn dáng vẻ thốn thức của vị đại ca khảo cung. Đại Khải đã đoán được chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi, thật may là bọn họ chạy kịp. Đừng nói nhảm nữa, mau mở cửa thả người đi. Hai người ho nhẹ một cái, khẽ thúc giục, mặc dù không hiểu vì sao cấp trên lại đột nhiên yêu cầu thả người. Bất quá bọn họ chỉ cần nghe lệnh và hành sự, đại ca khảo cung cũng không muốn hỏi nhiều, vội vàng đi tới mở cửa phòng giam ra. "Bà cô nhỏ của ta ơi, xin hãy mau ra ngoài đi, đừng tiếp tục làm phiền ta làm việc nữa." Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, "Đứng tại chỗ, đi ra ngoài, ai nói ta muốn đi ra ngoài?" Ba người nghe được một lời này, Nhất thời đều trợn tròn hai mắt Diệp tiểu thư Có phải ngươi không nghe rõ hay không Chúng ta nói Muốn thả ngươi ra ngoài Diệp hoàn hoàn ngáp một cái Trực tiếp xếp chân lại ngồi thẳng xuống đất Ai muốn đi ra ngoài Các ngươi thả người khác đi Ta vẫn còn chưa chơi chán Ba người Cái gì Gián điệp nam bị quất đến chảy ra sứt thịt Ta Ta muốn đi ra ngoài Thời điểm ba người còn đang ngẩn ngươi Sau lưng Tư Minh Lễ đang vội vã tự mình chạy tới. "Người đâu, người đã thả ra chưa?" Tư Minh Lễ ngữ khí gấp rút truy hỏi. Tên thủ vệ đầu tiên nhìn Diệp Oản Oản một cái, sau đó trả lời đầy khó xử. "Híc, tứ trưởng lão, nàng, nàng không chịu đi, phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Cút ngay cho ta." Giờ phút này, nhìn thấy biểu tình nổi trận lôi đình này của Tư Minh Lễ, Diệp Oản Oản cơ bản đã có thể xác định, Tư Dạ Hàn tỉnh rồi. Hơn nữa còn bình yên vô sự, nếu không Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ không gấp rút như vậy muốn đem nàng đuổi đi ra ngoài. Diệp Oản oản khẽ thở phào một cái, tảng đá lớn đè nặng chíu trong lòng cuối cùng cũng được nhấc xuống. Cùng lúc đó, ở trong phòng bệnh, lão thái thái tâm tình kích động, ôm lấy Tư Dạ Hàn khóc nửa ngày. Tư Dạ Hàn an ủi lão thái thái, ánh mắt liếc xéo ra ngoài cửa sổ nhìn vào hư không, lộ ra tâm tình không bình tĩnh rất khó có thể phát giác ra được. Hứa Dịch đứng ở một bên, nôn nóng không yên, rốt cuộc tìm một cơ hội mở miệng, cừu ra, một bên, Phùng Nghĩa Bình lập tức mở miệng chặn họng Hứa Dịch, "Hứa quản gia, gia chủ mới vừa hồi sinh từ trong chỗ chết, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với lão phu nhân. Chúng ta không nên tiếp tục ở chỗ này tiếp tục quấy rầy bọn họ." Lão thái thái nắm tay cháu trai không buông, "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với a cừu một chút." Hứa Dịch sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến phù nghĩa bình ngăn trở, trực tiếp mở miệng, cười ra, "Lão phu nhân, Oản Oản tiểu thư người vẫn còn đang bị giam ở trong ám thất." Lão thái thái nghe xong, nhất thời đổi sắc mặt, "Ngươi nói cái gì? Oản Oản ở trong ám thất?" Chương 880. Thỉnh thần dễ dàng, điển thần khó, ngay lập tức biểu tình trên mặt Tư Dạ Hàn liền thay đổi. "Ám thất, hắn rõ ràng đã an bài người khác che chở nàng an toàn rồi đi." Mới vừa rồi hắn tỉnh lại, lập tức tìm quanh, không nhìn thấy nàng, cho là nàng nhất định đã rời khỏi hoa quốc, ám thất, đó là hầm giam của Tư gia, coi như có thể còn sống từ bên trong đi ra, coi như cũng thành phế nhân. Phòng bệnh lớn như vậy, trong nháy mắt đã bị khí tức lạnh lẽo kinh người bao trập lấy cả căn phòng. Trong ám thất, điện thoại của Tư Minh Lễ vang lên, là Phùng Nghĩa Bình gọi tới. Tư Minh Lễ không nhịn được, mở miệng, "Alo, có chuyện gì?" Ở đầu kia của điện thoại di động, Phùng Nghĩa Bình nhỏ giọng thiết lộ tin tức. Không xong rồi, tứ trưởng lão, cửu gia đã biết rồi. Vào lúc này đang đuổi tới hầm giam. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thần sắc tư minh lễ hoàn toàn luống cuống. Sau khi vội vã cúp điện thoại, tư minh lễ nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên chán. Đi tới trước mặt Diệp hoàn hoàn. Thái độ đột nhiên thay đổi. Trên mặt dáng nặn ra nét vui vẻ. Mười phần cúp cung, Diệp, Diệp tiểu thư. Diệp Hoàn Hoàn cười như không cười hướng về Tư Minh Lễ nhìn lại. "Ồ, chuyện tốt gì thế này?" chấm hỏi, "Tự thúc công sao lại làm ra đại lễ như vậy chứ?" Nghe được lời nói giống tư dạ hàn như đúc của đối phương, khiến cho khuôn mặt Tư Minh Lễ vặn vẹo đi mấy phần. Cố nén sự tức giận mở miệng nói, "Diệp tiểu thư, những chỗ bất kính trước đó xin hãy rộng lòng tha thứ. Ta cũng là bởi vì quá mức lo lắng cho thân thể của gia chủ." mới vừa thời điểm ở tại bệnh viện, đều chỉ là vì muốn cho mọi người một câu trả lời. Ngữ khí mới có phần hơi nặng nề, thân thể thiếu nữ của ngươi vốn yếu đuối, nơi này lạnh giá, không tốt cho sức khỏe, vẫn nên mau chóng rời đi đi. Diệp Oản Oản không thèm để ý tới hắn, Tứ Thúc công nói quá lời. Thân thể ta tốt vô cùng, nơi này cũng rất rộng rãi, rất thú vị, còn có các chuyên gia biểu diễn miễn phí nữa. Từ Minh lễ ra mặt co quắp, Rốt cuộc có chút hết kiên nhẫn, Diệp Oản Oản, ngươi đừng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, Diệp Oản Oản, đa tạ tư thúc công, ta không uống rượu, mắt thấy thời gian từng khắc trôi qua, mà Tư Dạ Hàn đã đang trên đường chạy tới. Từ Minh Lễ rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật, ngớ ra làm cái gì? Các ngươi, còn không mau giúp Diệp tiểu thư rời đi? Từ Minh Lễ lạnh giọng ra lệnh. Vâng, hai tên hộ vệ hiểu ý, khí thế hung hăng hướng về Diệp Oản Oản bắt lấy. Định dẫn đi, một giây tiếp theo, vẫn chưa kịp đụng vào thân thể của Diệp Oản Oản, một người trong đó liền bị ăn một cước, đạp bay ra ngoài, a, một người khác bị đạp vào đầu gối, đau đớn một hồi nằm dạp trên mặt đất, mặc dù đã nghe nói qua nữ nhân này thân thủ không tệ, nhưng khi nhìn thấy hai tên tâm phúc ngay cả thân thể của ả cũng đều không tiếp cận được. Tư Minh Lễ trong nháy mắt nghịch mặt ra, Diệp Oản Oản vuốt ve ngón tay, nhìn về phía Tư Minh Lễ. Thở a, cười một tiếng, không biết Tứ Thúc công đã từng nghe qua một câu nói này chưa? Từ Minh Lễ chân mày nhíu chặt, Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, thình thần dễ dàng, tiễn thần khó, Từ Minh Lễ giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi, đúng lúc này, nơi cử một dồn dập tiếng bước chân nhốn nháo từ xa truyền tới. Từ Minh Lễ quay người lại, khi thấy một nhân ảnh tràn đầy sát khí, cả người đều cứng lại. Gia, gia chủ, Trừ Tư Dạ Hàn gia. Lão phu nhân cũng ở đây. Phía sau có Hứa Dịch, Hứa Thường Khôn, Từ Minh Vinh, Phùng Nghĩa Bình cùng một đám tộc lão đi theo. Một đám người cuồn cuộn ập tới. Chương 881: Ta chính là quy tắc. Cừu gia, ngươi thi hành hình phạt sững sờ. Sau đó cung kính khom người hành lễ. Cừu, Cừu gia, hai tên hộ vệ giống như gặp quỷ vậy, trợn mình một cái liền bỏ chạy, run lẩy bẩy quay ở một bên. Vạn vạn không ngờ tới, cửu gia lại sẽ đen ám thất, không phải nghe nói là cửu gia sắp chết rồi mà, tại sao còn bình yên vô sự mà chạy tới nơi này? Bọn họ đều cho rằng hắn chết rồi, Tư Minh Lễ sẽ tiếp quản gia tộc, nên mới dám đối xử như vậy đối với nữ nhân kia. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối chỉ có một tiêu điểm, vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp tìm thẳng về hướng của thiếu nữ, trong nháy mắt khi nhìn thấy rõ được hình ảnh của cô gái trong mục thất, Còn người đen nhánh như mực của nam nhân đột nhiên càng sâu hơn. Chỉ thấy trên người thiếu nữ mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ. Mái tóc xõa vai, sắc mặt đỏ thắm, môi anh đào kiều diễm, ở trong ám thất âm trầm đáng sợ nơi này, lại như hoa hồng nở rộ, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Sua tan đi hết thảy tăm tối, Tư Dạ Hàn sau khi lo lắng trong chốc lát, đứng lại trước mặt cô gái. Khí tức có chút hơi sốc xắc, lửa giận nơi đáy mắt đột nhiên bốc lên. Tại sao không đi? Đáy mắt Diệp Oản oản lại dâng lên một nụ cười, lộng lẫy như dải ngân hà. Người ta đang chờ anh đó. Nếu anh tỉnh lại, không thấy được em, thì làm sao bây giờ? Trừ Tư hạ gia, đêm khuya hôm qua, một người ngoài ý liệu của nàng đột nhiên xuất hiện tại Cẩm Viên. Muốn đưa nàng rời đi, bất quá, nếu nàng đã quyết định lưu lại, đương nhiên sẽ không cùng hắn rời khỏi. Về phần nàng khi đó rốt cuộc làm thế nào để cho người kia thỏa hiệp? A tốt nhất không nên để cho Tư Dạ Hàn biết, em đang chờ anh, nếu anh tỉnh lại không thấy được em. Chỉ làm sao bây giờ? Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đang cười tươi rói đứng ở trước mặt mình. Cười tươi như hoa nói ra những lời này, trong lòng kịch liệt chấn động, cùng lúc đó, khí tức quanh mình càng ngày càng lạnh giá. Cũng không biết có phải là bởi vì hầm giam quá mức u ám hay không. Tất cả mọi người đều cảm nhận được từng trận hàn khí lạnh run cả người. Soạt Tư Dạ Hàn cười áo vẽ sâu phục trên người ra, sải bước đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, đưa cho nàng, nhìn thấy biểu tình đáng sợ đến cực hạn của Tư Dạ Hàn. Cả người giống như la sát đến từ địa ngục, Diệp Oản Oản liền lao thẳng vào trong ngực của hắn, nhút nhát mở miệng, anh làm sao bây giờ mới đến, em thật sự sợ hãi. Hộ vệ A, hộ vệ B, đại ca bức cung, vị đang nằm giả chết dưới đất. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hướng về phía hư dịch nhìn lại, Hứa Sịch lập tức cầm điện thoại di động, đi tới trước mặt Tư Minh Lễ. "A a a a a, cha, cứu con, cứu con với." Bên trong điện thoại di động truyền tới tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Tư Dật Kiệt. "Dật Kiệt, Tư Minh Lễ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn tu thân dưỡng tính, thậm chí ngay cả máu tanh đều không dính tới. Vì vậy hắn lỡ quên mất bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu hung ác." Tư Dạ Hàn lỗ tai của cô gái trong ngực mình không để cho nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tư Dật Kiệt. Sau đó, ánh mắt sắc lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nhân loại nào, bắn thẳng về phía Tư Minh Lễ, "Kể từ hôm nay, giải trừ tất cả chức vụ của Tư Minh Lễ, khu trừ khỏi nhóm tộc lão, suốt đời không được vào lại." Trong nháy mắt khi câu nói của Tư Dạ Hàn phát ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ đờ đẫn ở tại chỗ. "Cái, cái gì?" Tư Minh Lễ sắc mặt chợt đại biến, "Dựa vào cái gì?" chấm hỏi, ta không phục, sự trừng phạt này căn bản cũng không phù hợp với quy định. Dật Kiệt không phải là đã thay thế ta nhận sự trừng phạt hay sao? Với thân phận địa vị của hắn ở Tư gia, hắn cho là xấu nhất chẳng qua chỉ lại tiếp tục phế bỏ thêm một chân của con trai lớn. Ai ngờ đâu Tư gia Hàn lại có thể làm ra phán quyết tuyệt tình như vậy. Đại Tẩu, Tư Minh lễ lo lắng nhìn về phía lão thái thái ở bên cạnh. Lão thái thái nhắm mắt lại, cũng không thèm để ý tới Tư Minh Lễ. "Đại ca, ngươi nói một câu đi, gia chủ làm bậy như vậy, chẳng lẽ huynh cũng không để ý?" Tư Minh Lý hai quả đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên một nét biến hóa không rõ có ý gì. Tư Dạ Hàn tuy là gia chủ Tư gia, nhưng tư gia này cũng không phải do Tư Dạ Hàn hắn một người quyết định. Tư Minh Vinh tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, "Gia chủ, sự trừng phạt này quả thật quá nặng, trong gia quy cũng không hề có quy định như vậy." Tư Dạ Hàn, không, Tư Minh Vinh bị ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú. Chị cảm thấy giống như mình đang bị ngâm trong hầm băng. Đúng thế, ánh mắt của Tư Dạ Hàn thản nhiên quét qua những người đang muốn nói đỡ cho Tư Minh Lễ. Mặt không xúc cảm, mở miệng, hiện tại có quy tắc, hắn chính là quy tắc của Tư gia. Chương 882. Sống đến khi ván quan tài ngươi lên móc, hiện tại có nương theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn vang lên. Trong ám thất đầy khí tức âm lãnh máu tanh bỗng trở nên tĩnh mịch. Không hề có một âm thanh nào, tất cả các tộc lão không ai dám nói một câu. Tư Minh Vinh chân mày nhíu chặt, cuối cùng cũng lại không tiếp tục phản bác nữa. Nói cho cùng, lần này đúng là bọn họ không chiếm lý, nếu như là Tư Dạ Hàn vì một nữ nhân nhiễu loạn trật tự gia tộc, hắn tất nhiên sẽ muốn ngăn cản. Nhưng bây giờ nữ nhân này đã điều dưỡng tốt thân thể của gia chủ. Chẳng khác gì đã cứu cả gia tộc bọn họ, những tộc lão khác rối rít giúp sức ở trong góc, toàn bộ cũng đều lựa chọn già chết. Cách làm của gia chủ mặc dù có chút quá khích, nhưng bọn hắn lần này quả thật không có lập trường gì để nói. Huống chi, ai dám từ minh lễ lần này, sợ là thực sự xong rồi. Hoặc Thục lão sợ hãi phát hiện trên ngực của mình còn đang đeo bông hoa cúc trắng Tư Minh Lễ thay bọn họ chuẩn bị cho tang lễ lúc trước. Vào lúc này vội vàng lẳng lặng run rẩy kéo xuống. "Tư Dạ Hàn, ngươi dám? Tư Minh Lễ vẻ mặt không cách nào tin tưởng, không thể tin được Tư Dạ Hàn lại thực sự dám làm như vậy." "Tiểu tử thối, đừng quên ban đầu khi phụ thân ngươi chết rồi, là ai đã chống giữ Tư gia? Hiện tại đôi cánh ngươi cứng cáp rồi, lại dám đối với ta như vậy?" Thế tử Dạ Hàn đem hắn đẩy vào chỗ chết, Từ Minh Lễ rốt cuộc lột lớp ngụy trang, điên cuồng gào thét, lão phu nhân nghe nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Những năm gần đây, tên Từ Minh Lễ này giành công kiêu ngạo, dã tâm quá lớn, càng ngày càng không thể khống chế rồi. Bà chẳng qua chỉ là vì ngại bệnh của a cừu, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai ngờ đâu hắn càng ngày càng được voi đòi tiên, Từ Minh Lễ vẫn còn đang giống to. Cái tư gia này vốn là nên thuộc về lão tử, một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu nhưng ngươi là cái thá gì, gia chủ, gia chủ chó má. Thấy lời hắn nói càng lúc càng khó ngửi, lão phu nhân hướng về phía hộ vệ bên cạnh nhìn một cái. Dẫn hắn đi xuống, vâng, Tư Minh lễ bị nhanh chóng kéo đi, tiếng gào thét vang vọng khắp cả ám thất, tiểu tử thúi, ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế. Ta trông mắt lên mà xem ngươi có thể sống được bao lâu." Đáy mắt Diệp Oản oản sẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Vẫn rúc vào trong ngực của Tư Dạ Hàn mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phương hướng Tư Minh Lễ bị kéo đi. "Yên tâm đi, sống đến khi ván quan tài ngươi lên mốc." Nghe cô gái nghiến răng cười lạnh, sự lạnh giá của Tư Dạ Hàn dường như đang chậm rãi hòa tan đi mấy phần. Diệp Oản oản nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lộ ra một chút lo âu. Tư gia Hàn trực tiếp giải trừ tất cả các chức vụ công ty của Tư Minh Lễ, xóa tên khỏi nhóm tộc lão, chẳng khác nào đem hắn đuổi ra khỏi tư gia. Làm như vậy, người giật dây hắn há chẳng phải là sẽ không thể nào cha ra được. Bất quá, cũng có thể là ngược lại, chó cùng đường quay ngược lại cắn, không nhẫn nại được lật ra lá bài tẩy của mình. A cười, nhanh đi ra ngoài đi, không khí chỗ này rất lạnh, ở đây lâu sẽ không tốt cho thân thể. Lão phu nhân mở miệng, Từ dạ hàn gật đầu, trực tiếp ấm ngang dịp hoàn hoàn bế lên, xài bước mà đi ra khỏi ám thắt, đám người phía sau, Tần Nhược Hy mặc một thân váy trắng, ánh mắt ưu ám nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa đêm dịp hoàn hoàn cẩn thận che chờ ở trong ngực mình. Lặng lặng rời đi, Nhược Hy, có chuyện gì xảy ra? Điện thoại di động đầu bên kia, Tần Phong chầm giọng hỏi, cha, thân thể của A Cửu đã khôi phục, thầy thuốc nói đã không còn gì đáng ngại, tiệu tử này quả nhiên không thể thiếu cảnh giác, từ minh lễ cái con vật ngu xuẩn kia, Cửu Kiên nhẫn như vậy, thật đáng đời, ngay cả một tên hậu bối cũng chống không lại. Tần Phong nói xong, trầm ngâm mở miệng, nếu thân thể của Tư Dạ Hàn không đáng ngại, vẫn là nên triển khai phương án ban đầu, nếu không phải là bất đắc dĩ, những lựa chọn khác không cần xem xét, dù sao toàn bộ Tư gia, cũng chỉ có người đàn ông này coi như là xứng với ngươi. Chương 883. Cửu gia, oan uổng quá, Cẩm Viên, người ta là xa cách gặp lại, mà lần này nàng và Tư Dạ Hàn suýt chút nữa là sinh ly tử biệt rồi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị ôm lấy mỹ nhân màn một trận. Kết quả mới vừa đến nhà liền bị Hàn An bài mười mấy thầy thuốc thay phiên kiểm tra một lần. Thật vất vả mới xác nhận được trên người nàng không hề bị thương. Lại bị bức ép uống một tô canh gừng siêu cấp khò uống cuối cùng bị đuổi lên trên lầu bắt tắm nước nóng mất rồi. Thực sự là không có tình cảm mà. Dưới lầu, Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, giống như một tượng đá hình người. Hai tên tâm phúc của Tư Minh Lễ đã bị xử lý cùng nhau. Mà vị phụ trách cung hình trong ám thất đoạn lễ chiêu, mặt đang xám như tro tàn đứng trước mặt Tư Dạ Hàn. Cửu gia, tôi không có, tôi có thể thề với trời, tuyệt đối không hề làm qua bất cứ sự tình gì thương tổn đến Diệp tiểu thư. Nghĩ đến kết quả của hai người hộ vệ kia, vị tên đoạn lệ chịu phụ trách khảo cung nhiều năm như vậy. Đứng ở trước mặt Tư Dạ Hàn, lại hoảng sợ như đang bị tra tấn bằng tất cả các loại thủ đoạn cộng lại vậy. Lúc này, trong tay Hứa Dịch đang cầm một chiếc USB, vội vã chạy tới, cười ra, camera theo dõi trong ám thất đã lấy được rồi. Thời khắc này Hứa Dịch quả thực là một thân đầy mồ hôi lạnh. Vạn nhất ở trong phòng tối, Oản Oản tiểu thư gặp phải cái gì? Như thế hậu quả hắn quả thật không có cách nào tưởng tượng ra được. Mặc dù thầy thuốc đã kiểm tra qua, trên người Oản Oản tiểu thư không có thương tổn, nhưng loại địa phương như ám thất, chủ đoạn đe dọa uy hiếp, tổn thương tạo thành cho người ta càng khó mà phai mờ. Coi như đoạn lệ chiêu quả thật không tạo thành thương tổn thực chất đối với Oản Oản tiểu thư, nhưng nếu dám hù dọa Oản Oản tiểu thư dù chỉ một chút, với tính tình của cửu gia, hắn cũng tuyệt đối chết chắc, Tư Dạ Hàn Mở ra, Hứa Dịch bất đắc dĩ hướng Phệ Đoạn Lệ Chiêu nhìn lại. Ừ. Đoạn Lệ Chiêu ở tại tư gia nhiều năm, một mực phụ trách ám thất, mặc dù tính tình cùng một dạng với cấp trên của hắn, Tư Minh Vinh, có chút cứng nhắc, nhưng đối với tư gia lại trung thành tận tâm, nhưng lần này hắn phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất của cửu gia. Hứa Dịch không dám chễ nãi, đem USB theo dõi cắm vào trong laptop, đã tại chỗ bật lên ngay. Sau một ít thời gian điều chỉnh, rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện bóng người của Diệp Oản Oản. Kiếu nữ dường như không hề nghi ngờ việc Tư Dạ Hàn nhất định sẽ khỏe lại. Trên mặt trang điểm tinh xảo, một thân váy dạ hội diễm lệ, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh bị hai tên thủ hạ kia của Tư Minh lễ dẫn vào. A a a a, trong máy vi tính truyền đến tiếng quát tháo làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy trong một gian phòng tối, ngực của một tên nam nhân bị bỏng lỗ chỗ trầy ra vụn thịt, máu me đầm đìa, ngay cả Hứa Dịch đứng xem, trong lòng cũng rùng mình một cái, mà sắc mặt của Tư Dạ Hàn rõ ràng càng lúc càng đáng sợ hơn rồi. A a a, âm thanh tê tâm liệt phế càng ngày càng lớn. Diệp Oản Oản bị dẫn tới ám thất đối diện cái người đang bị tra khảo nọ. Hứa Dịch nuốt nước miếng, tựa hồ như không dám tiếp tục xem tiếp, coi như là Oản Oản tiểu thư lợi hại hơn nữa. Dù sao cũng chỉ mới là một tiểu thiếu nữ mới vừa tròn 20 tuổi. Loại hình ảnh này, làm sao mà chịu được. Sau đó, liền nghe được trong máy vi tính truyền tới âm thanh líu líu lo lo của Diệp Oản Oản. Đây đã là thời đại nào rồi, còn dùng loại phương thức tra khảo giá cũ này. Chỉ thấy Diệp Oản Oản lại háo hức tiến tới gian ám thất ở phía trước mặt, thỏ đầu hướng về bên trong nhìn vào, tựa như đang coi xiếc thú, đã vậy còn vừa coi vừa lắc đầu một cái. Thần sắc khinh bỉ, chê hỏng bét, "Ai, ta nói cho các ngươi nghe." Loại vật này chỉ có thể đối phó với loại tôm tép nhỏ bé mà thôi. Này này, các ngươi biết cái gì là phương pháp tra khảo bằng tâm lý không? Có muốn ta dạy cho các ngươi hay không? Đúng rồi, còn nữa còn nữa, loại phương pháp thứ 10 là hứa dịch bắt thấy hai tên hộ vệ chạy trối chết. Diệp Oản Oản ở bên cạnh, ánh mắt sáng lên hướng về phía Đoạn Lệ Chiêu nhìn lại. Tiếp tục bắt đầu lại nhải. Chương 884 Ông chủ, ngài có phải là quá phối hợp rồi hay không? Ai? Không đúng, vị sư phó này, thủ pháp rút roi của ngươi quá kém rồi. Nhiệm vụ không thành thạo nha. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, góc độ sai lầm rồi. Này này này, ta dạy cho ngươi nha. Có loại phương pháp đặc biệt đỡ tốn công. Cuối cùng, hình ảnh theo dõi chiếu tới cảnh đoạn lệ chiêu cơ hồ bị tổn thương. Dầu rĩ đem roi ném xuống đất, tới đây, đến đi, ngươi tới đây. Ngươi làm cho ta xem có thẩm tra hắn được hay không." Chấm hỏi trên màn hình, Nữ hài cười híp mắt hưng phấn mở miệng, "Đự Cà Nha, sau khi xem xong cả đoạn theo dõi, Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch, nhất định là đoạn video ta mở có vấn đề." Đoạn lệ chiu đứng ở một bên, khuôn mặt cứ như tháng 6 tuyết rơi, cũng sắp kết sương, cừu ra, "Tôi làm sao dám lừa gạt ngài?" Diệp tiểu thư quả thật không hề bị kinh sợ, Hứa Dịch vạn vạn không ngờ tới. Nội dung cốt truyện cùng với thứ hắn tưởng tượng trong đầu hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Tư Dạ Hàn cũng rơi vào trầm mặc, ánh mắt nãy giờ đều tập trung theo dõi cô bé trong clip. Đã từng một lần nhìn thấy con ngươi rảo hoạt tinh quái của cô bé sáng lên, thực sự rất đáng yêu. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Đoạn Lệ Chiêu vang lên, cũng không biết người ở bên kia điện thoại nói cái gì. Biểu tình của Đoạn Lệ Chiêu càng thêm khó coi. Chuyện gì? Hứa dịch hỏi. Đoạn Lệ Chiêu ho nhẹ một tiếng, trả lời, "Chuyện là gã nam nhân kia nguyện ý khai, hứa dịch, tên gián điệp thương mại đó." Đoạn Lệ Chiêu, "Đúng vậy, chính, chính là người trong camera theo dõi đó. Hắn bị nhốt vào tới hơn 3 tháng, tôi đã dùng hết biện pháp cũng không chịu nói." Hứa Dịch, "Vậy làm sao đột nhiên liền nguyện ý cung khai?" Hứa Dịch vừa nói, vừa theo bản năng hướng về phía màn hình theo dõi nhìn lại. Có lẽ nào hình như cũng không khó đoán lắm, Đoạn Lệ Chiêu hắn nói có thể cung khai, nhưng có một điều kiện. Hứa Dịch, điều kiện gì? Đoạn Lệ Chiêu, đừng đem hắn giao cho Diệp tiểu thư. Hứa Dịch, Hứa Dịch đã hoàn toàn nghẹn ngào không nói nên lời. Oản Oản tiểu thư chỉ lượn qua ám thất một vòng, không chỉ không hề bị kinh sợ chút nào, còn khiến cho dáng điệp của người ta sợ đến mức lập tức cung khai. Cười ra, Đoạn Lệ Chiêu cẩn thận từng ly từng tí. Hướng về nam nhân trên ghế salon nhìn một cái, Tư Dạ Hàn phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Đoạn Lệ Chiêu chợt thở phào nhẹ nhõm, quả thật là như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Hứa Dịch cũng lấy laptop trên bàn uống trà xếp lại. Hứa Dịch đang muốn mở miệng nói với Tư Dạ Hàn điều gì đó. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân bạch bạch bạch, Diệp Oản Oản đã tắm xong, đang đi xuống rồi, bởi vì ở nhà, Diệp Oản Oản cũng không mặc đồ trang trọng gì trực tiếp mặc bộ đồ ngủ thỏ hồng lông xù của nàng. Nhìn ngây thơ và vô hại, khiến cho người ta không có cách nào liên hệ giữa nàng và cái người đáng sợ ở trong camera theo dõi lúc nãy. "A cừu, tắm xong, vâng vâng, tốt rồi, tốt rồi, ôm ôm, thân thể nàng cũng kiểm tra rồi nha. Canh gừng cũng uống nha. Tắm cũng sạch sạch thơm thơm rồi nha. Lần này có thể ôm mỹ nhân vào lòng rồi phải không?" Tư Dạ Hàn lúc này cuối cùng cũng không lên thể yêu cầu gì chỉ biết lắng nghe và lặng yên ngắm cô bé đáng yêu ở trong lồng ngực của mình. Diệp Oản Oản vừa hơi dính lấy khí tức quen thuộc, lập tức bắt đầu ngáp, từ lúc Tư Dạ Hàn bắt đầu hốc máu hôn mê. Nàng chưa từng chợp mắt, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Đi ngủ thôi, Diệp Oản Oản mặt đầy ủy khuất lầu bầu. Vậy anh theo em đi, em không muốn ngủ một mình, em sợ lắm. A cười, anh không biết đâu, ám thất đó đen thui u ám, cực kỳ dọa người. Nếu anh tỉnh lại muộn hơn chút nữa, cuộc đời em e rằng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Hứa Dịch tư gia Hàn hướng về cô gái nhìn một cái, hôn một cái lên trán của nàng. "Được, anh ở cùng em." Hứa Dịch, "Ông chủ, ngài cũng quá phối hợp rồi." Chương 885: Không thấy tiểu thiếu gia, một phen thiếu chút nữa làm hỗn loạn cả tư gia cùng nền thương nghiệp hoa quốc. Cứ như vậy theo tin tức bệnh nặng của tư gia Hàn chuyển biến tốt, mà lặng lẽ tiêu tan, trước đó Tư Minh Lễ một mực cẩn thận dè đặt, khiến cho người khác không bắt được nhược điểm, nhưng lần này cho rằng Tư Dạ Hàn chắc chắn phải chết. Dưới tình huống thả lỏng tinh thần, lộ ra quá nhiều sơ hở, phe phái của Tư Minh Lễ triệt để bị thanh trừ khỏi Tư gia. Đồng thời cũng moi ra không ít ám nhân hắn sắp xếp. Tư gia lại có thêm một nhóm thế lực bị thanh tẩy. Đêm khuya, a a a, cha, con đau, con đau chết luôn rồi. Cha, ngài nhất định phải báo thù cho con. Con muốn bọn họ chết, con muốn bọn họ chết." Tư Dật Kiệt ở trên giường không ngừng lăn lộn. Lần này không chỉ là chiếc chân còn lại của hắn bị cắt đứt, mà còn bị dùng khốc hình, cả người xem như bị tàn phế. Tư Minh Lễ vào lúc này nào còn tâm trí đi quản đứa con trai này. Phiền não giống giật, ngươi câm miệng lại cho ta. Còn chê ta chưa đủ phiền não đúng hay không?" Ngồi trên ghế salon đối diện Tư Minh Lễ, là đứa con trai thứ hai vừa mới chạy ở nước ngoài về. Từ Dật Khiêm, Từ Dật Khiêm sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng, "Cha, lần này ngài quả thật quá sơ suất, trước đó con đã từng khuyên ngài rất nhiều lần, đối phó tư dạ hàn, tuyệt đối không thể không cảnh giác, lần này con cũng nhiều lần nhắc nhở ngài không nên khinh cử vọng động. Tại sao ngài vẫn làm?" Từ Minh Lễ nổi gióa, "Dật Khiêm, làm sao có thể trách ta được?" Tin tức tư dạ Hàn bị bệnh thời kỳ cuối là xác thật. Lần này ngay cả bác sĩ cũng đã thông báo chuẩn bị hậu sự. Ta làm sao biết hắn lại còn sống cơ chứ? Thấy không ai để ý mình, Tư Dật Kiệt ở trên giường giận dữ hô to. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ta phải thay thế cha chịu tội? Chỉ bởi vì ta là con trai trưởng sao? Tư Dật Khiêm, ngươi cũng là con trai của phụ thân. Dựa vào cái gì không phải là ngươi? chấm hỏi. Tư Dật Khiêm nghe vậy, Chân mày không kiên nhẫn nhíu lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về thư Dật Kiệt trên giường nhìn một cái. Mặt lạnh băng nói: "Bởi vì ngươi là một phế vật, đây là việc duy nhất ngươi có thể làm cho gia tộc." "Ngươi?" Từ Dật Khiêm ta rít ngươi. A, vết thương trên người của Từ Dật Kiệt bị động tới, lại là tiếng rên rỉ liên hồi vang lên. Từ Dật Kiệt điên cuồng trợn mắt nhìn đối phương, giận dữ hét: "Ha ha, Từ Dật Khiêm, ta là phế vật, vậy ngươi là cái gì?" chấm hỏi Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào? Ngươi cho rằng ngươi cao quý bao nhiêu? Tần Nhược Hi, nữ nhân kia sẽ nhìn ngươi thêm một cái hay sao? Hiện tại bệnh của Tư Dạ Hàn bắt đầu chuyển biến tốt. Cha còn bị đuổi ra khỏi Tư gia, ngươi chính là cái rắm, đời này của ngươi chỉ có thể là một cái vỏ xe phòng hờ. Một dây kế tiếp, trong chớp mắt, cổ họng Tư Dật Kiệt đã bị Tư Dật khiêm dùng sức bóp lại. Chỉ cần hơi dùng thêm một phần khí lực, tính mạng hắn liền khó giữ được. Ngươi dám nói lại lần nữa?" Từ Dật Khiêm gương mặt nhìn anh tuấn dịu dàng, nhưng lại là biểu tình âm trầm đến cực hạn. "Dật Khiêm, được rồi, ngươi cùng với hắn so đo làm cái gì?" Từ Minh Lễ không nhịn được la con trai lớn đang ong sờm một cái. Sau đó nhìn về phía Từ Dật Khiêm nói, "Từ Dạ Hàn, tên ma bệnh kia, hắn tự coi mình tại Hoa Quốc một tay che trời được." "Dật Khiêm, ngươi yên tâm, vô luận là tư gia hay là nữ nhân, sẽ là của ngươi." toàn bộ cũng sẽ là của ngươi đấy. Cùng lúc đó, bờ bên kia đại dương, ánh sáng mặt trời sáng sớm vừa mới lên, ánh mặt trời ấm áp lẳng lặng chiếu xuống bên trong một trang viên cổ kính. Chỉ thấy trên vách cửa trang viên, chạm trổ vân vân đầy vẻ cổ xưa thần bí, dùng loại chữ truyện của hoa quốc khắc lên một chữ nhiếp đầy uy nghiêm. Đột nhiên, bên trong trang viên vang lên một trận tiếng đồ sứ vỡ vụn cùng tiếng rít gào kinh hoàng của người làm nữ phá vỡ đi sự yên tĩnh của buổi bình minh. A, không, không xong rồi, tiểu thiếu gia, không thấy tiểu thiếu gia. Chương 886, ai chết vào tay ai? Rạng sáng ngày hôm sau, bên ngoài Cẩm Viên xếp hàng dài tộc lão cùng cao tầng công ty chờ đợi tiếp kiến Tư gia Hàn. Mỗi một người đều mặc trang phục sáng sủa đầy vui tươi. Một bên là người giúp việc đi theo xe theo vô số món quà gói lớn gói nhỏ mới vừa trải qua rung chuyển lớn như vậy, dĩ nhiên là phải mau nhanh biểu lộ sự trung thành. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon phòng khách, Diệp Oản oản trán đến chết ngồi một bên. Khiến nàng khá bất ngờ chính là những người này hôm nay tới đây, lại phần lớn là hướng về phía nàng mà tới. Diệp tiểu thư, một chút lễ vật nhỏ, không thể biểu lộ hết kinh ý, xin hãy nhận lấy. Diệp tiểu thư chịu ủy khuất, ngài phí tâm phí sức chiêu cố gia chủ lại còn bị hoài nghi như thế, tên Tư Minh Lễ đó thật sự là đại nghịch bất đạo. Những thứ đồ bổ này, mời Diệp Triệu Thư nhận lấy để bồi bổ thân thể. Diệp Oản Oản hướng Vệ Tư Dạ Hàn nhìn một cái, Tư Dạ Hàn, yêu thích thì nhận lấy. Vì vậy Diệp Oản Oản mở miệng, "Đa tạ, mặc dù tình huống này nàng cũng đã đoán trước, nhưng thái độ những người này đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là vẫn chưa quen lắm." Ngày trước mặc dù nàng có Tư Dạ Hàn làm chỗ dựa, Nhưng tư gia Hàn bệnh nặng, tư gia lúc nào cũng có thể đổi chủ, cộng thêm gia thế bối cảnh của nàng, tự nhiên không có ai coi nàng ra gì, nhưng bây giờ, chẳng ai nghĩ tới Diệp Oản oản lại có thể ở bên cạnh gia chủ đợi lâu như vậy. Hơn nữa địa vị còn càng ngày càng vững chắc, thậm chí ngay cả bệnh của gia chủ cũng để cho nàng điều dưỡng đến khỏe lại. Thế lực của Tần gia tự nhiên không cần nhiều lời, thế giao cùng tư gia là bắt đầu từ thời tổ tiên. Hai nhà thông gia vô số lần, quan hệ cành lá đan xen, đến một đời nay, Tần Nhược Nghi càng được xem như là đương thời chủ mẫu tư gia tương lai để bồi dưỡng. Là chủ mẫu tương lai, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận. Nội bộ tư gia đại đa số mọi người đều vẫn coi trọng Tần gia. Nhưng mắt thấy Diệp Oản oản dường như cũng không đơn giản, cũng dần dần bắt đầu coi trọng hơn, ít nhất ngoài mặt không dám tiếp tục đối với nàng bất kính. Nhìn bộ dạng như vậy, Ai chết vào thay ai còn chưa nhất định, Cố gia, trong phòng khách, lão phu nhân, Tần Phong, Từ Minh Vinh ba người đều ở đó. Tần Phong hôm nay qua đây, rõ ràng là tới để tạo áp lực. Lão phu nhân, Vinh thúc, gia chủ hành sự như thế, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Lão phu nhân than nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Tần Phong, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhược hi là đứa trẻ tốt, ta cũng thích vô cùng." Nếu như nàng có thể cùng với Tiểu Cửu ở chung một chỗ, dĩ nhiên là tất cả đều sẽ vui vẻ. Bất quá, thời điểm ban đầu Tiểu Cửu vừa trở về, ta đã cùng ngươi thông qua, hôn sự của Tiểu Cửu là do hắn tự quyết định, đây cũng là điều kiện duy nhất ban đầu hắn yêu cầu để đồng ý trở lại tiếp nhận vị trí gia chủ. Ta không thể thất tín với hắn. Huống chi ta xem ra, Tiểu Cửu cũng là thật tâm thích cô bé kia, trước kia ta một mực lo lắng nha đầu kia sẽ làm thương hại Tiểu Cửu. Nhưng thời gian đã chứng minh, đứa bé kia cũng là thật tâm thật lòng với tiểu Cửu. Tần Phong càng nghe sắc mặt càng âm trầm, ban đầu lão phu nhân đúng là đã cùng bọn họ nói qua lời này, nhưng hắn tin rằng Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ lựa chọn nhược khí, cho nên hắn căn bản cũng không để ở trong lòng, ai ngờ đâu lúc này đột nhiên nhô ra một tên tiểu nha đầu. Tư Dạ Hàn lại muốn nâng đỡ nàng làm đương thời chủ mẫu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, Cho nên ý của lão phu nhân là muốn dung túng cho nữ nhân kia đoạt lấy vị trí của Nhược Khi chúng ta. Hắn không tin lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh thực sự dám đắc tội Trần gia. Hiện tại các phe phái Tư gia có bao nhiêu người ở trong bóng tối lôi kéo Trần gia bọn họ. Thậm chí có thể nói, Trần gia ủng hộ phương nào, tiền đặt cược của phương đó cho cơ hội kế thừa Tư gia liền trở nên thật lớn. Cho dù hiện tại Tư gia Hàn đã là gia chủ, nhưng bên ngoài Những người nhìn chằm chằm vị trí này, không phải là số ít. Từ Minh Vinh nghe vậy, mở miệng trấn an nói: "Hiền chất, ngươi đừng có gấp, ngươi cũng biết, hiện tại thân thể gia chủ còn phải nhờ vào Diệp tiểu thư điều chỉnh. Ngươi trẻ tuổi sẽ tình tình ái ái, lúc trái lúc phải là chuyện bình thường. Gia chủ dù có thể lực chắc tuyệt, chung quy vẫn còn trẻ tuổi. Ta tin tưởng, thời gian lâu dài, gia chủ sẽ thấy rõ được, cũng sẽ có phán đoán chính xác." Chương 887. Oản oản, con phải cố gắng lên." Tần Phong hừ lạnh một tiếng, "Nhược khi chúng ta từ nhỏ do ông nội bà nội nàng một tay nuôi nấng. Lễ Nghi xã giao, đầu tư buôn bán, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, ta dám nói toàn bộ đế đô này không tìm ra được danh viện thứ hai có thể cùng nàng so sánh." Gia chủ chép mê bất ngộ, "Khang không phải để cho loại nữ nhân thân phận hèn mọn này làm tư gia đương thời chủ mẫu." Cứ vậy chối bỏ hôn ước của hai nhà chúng ta, cũng là vứt đi thể diện của Tư Gia. Ta đến đây cũng cạn lời. Tần Phong nói xong, trực tiếp vung tay rời đi. Danh hiệu đế đô đệ nhất danh viện của Tần Nhược Hy cũng không phải là hư danh. Nếu không phải là các đại thế gia đều biết Tần Nhược Hy muốn cùng Tư Gia kết hôn sự trong tương lại. E rằng chỉ riêng dòng người đến cửa cầu hôn cũng đã đủ để đạp nát cửa của Tần Gia rồi. Từ minh vinh mặt đầy ngưng trọng, đại thầu. Ta biết ngài thương yêu gia chủ, nhưng ngài cũng nhất định phải xem xét đến lợi ích của gia tộc. Gia chủ ai nói cũng không nghe, bây giờ cũng chỉ có lời khuyên của ngài mới hữu dụng. Trần gia bên này lỡ như xảy ra điều tai vạ gì, chỉ e rằng sẽ dẫn đến nguy cơ tư gia một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Lão phu nhân đôi mắt nhỏ đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Hỗn loạn, lại có hỗn loạn nào bằng hỗn loạn trước khi có tiểu cửu trở về tư gia hay sao? Ban đầu nếu không phải là nhờ tiểu Cửu, Tư gia cũng đã sớm triên năm xẻ bảy. Có một thứ các ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là Tư gia yêu cầu được dựa vào tiểu Cửu. Mà khi đó, Trần gia ở nơi nào? Lấy một câu chuyện nội bộ Tư gia không thích hợp nhúng tay. Mà khoanh tay đứng nhìn, tọa sơn quan hổ đấu. Trần gia bây giờ cũng bất quá là thấy tiểu Cửu được thế. Mới nhớ hôn ước tiền định giữa hai nhà, muốn đứng ở đầu bên tiểu Cửu giữ vững địa vị thông gia, lúc trước nếu như không phải vì cái gọi là lợi ích gia tộc kia, cưỡng bách con trai thông gia cũng sẽ không tạo thành nhiều bi kịch sau đó như thế. Vì đảm bảo cho cả gia tộc, bà đã mất đi con trai duy nhất, còn khiến cho tiểu Cửu từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở như thế. Bà không thể để cho bi kịch tái diễn, vô luận tiểu Cửu chọn ai cùng trải qua một đời này, chỉ cần xác định rõ cô bé kia đối với tiểu Cửu là thật tâm đối đãi bà đương nhiên sẽ tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của tiểu cửu. Bà là người của tư gia, nhưng cũng là bà nội của tiểu cửu. Buổi tối, Diệp Oản Oản cùng Tư gia Hàn cùng nhau đến cố gia theo lão thái thái ăn cơm. Lão thái thái đứng lên, thần sắc trịnh trọng nói cảm ơn đối với Oản Oản. Oản Oản, bà nội thực sự rất cảm ơn con. Con đã chịu cố tiểu cửu rất tốt, nếu không phải bởi vì con tận tâm tận lực ở bên cạnh nó. Tiểu cửu sợ là đã Nếu như trước kia lựa chọn cấy ghép khí quan, Tiểu Cửu coi như có thể sống thêm một đoạn thời gian. Nhưng bất quá cũng chỉ có mấy năm tuổi thọ, lại còn phải không ngừng trải qua nỗi thống khổ mà giải phẫu mang lại. Mà bây giờ, thân thể của Tiểu Cửu lại có hy vọng hoàn toàn khôi phục. Diệp Hoãn Oản vội vàng đứng dậy, "Đỡ lão thái thái, bà nội, ngài nói quá lời rồi. Đây là việc con phải làm." Lão thái thái nhìn cháu trai nhà mình một chút, lại nhìn cô bé bên cạnh hắn, trên mặt lo lắng, tình trạng cơ thể của tiểu cửu, ta đã nghe thầy thuốc Tôn nói, phương diện con cháu, mặc dù có thể sẽ tương đối chật vật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hướng chi thân thể của hắn đã đang biến chuyển tốt, cho nên, Oản Oản à, con phải cố gắng một chút, vẫn sẽ có khả năng. Còn có một điều bà cũng không nói rõ chính là, lấy thân phận trước mắt của Oản Oản, muốn vào cửa của tư gia quả thật quá khó khăn. Nhưng nếu như nàng có con của tiểu cửu, mẫu bằng tử quý, như thế độ khả thi sẽ lớn hơn nhiều, về phương diện tình lý sẽ lấy được lòng của rất nhiều người. Khục khục khục, đột nhiên nghe nói như vậy, Diệp Oản oản thiếu chút nữa bị sặc. Nàng cố gắng lên một chút, "Bà nội à, lời này của ngài chẳng lẽ không phải là nên nói với tôn tử của ngài hay sao?" Loại chuyện này, quyền chủ động ở tại nam nhân mới đúng chứ? Chấm hỏi, thật là bà nội ruột Phòng Trừng cũng biết cháu trai nhà nàng ở phương diện này có năng khiếu hay không à nha. Chương 888, có thể thỏa mãn nàng. Tư Dạ Hàn hướng về cô bé đang bày ra vẻ mặt khổ sở bên cạnh nhìn một cái. Mặt không thay đổi mà mở miệng nói, "Bà nội, con không có dự định sinh con. Huống chi thầy thuốc Tôn đã nói qua, với tình trạng thân thể của con đã không còn có khả năng" Ngày sau chúng con có thể nhận một đứa trẻ trong tộc làm con nuôi." Giọng nói của Tư Dạ Hàn không có chỗ nào có thể bắt bẻ được. Không có ai hiểu rõ hơn hắn, Oản Oản không thích trẻ con, cũng không có ý muốn có con. Lão Thái Thái nghe vậy, nhất thời chân mày nhíu chặt, "Ngươi đứa nhỏ này, nhận con nuôi là phương pháp vạn bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời này không có con cháu của mình hay sao?" "Còn Oản Oản thì sao? Ngươi có suy nghĩ cho Oản Oản hay không?" Diệp Oản Oản vui đâu? Không hề chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Thật ra thì, nàng thực sự sao cũng được. Tư Dạ Hàn mở miệng, Oản Oản rất thích hài tử, cũng vô cùng muốn có một đứa con thuộc về chúng con. Trong chuyện này, là con có lỗi với Oản Oản, con sẽ cố hết sức đền bù. Diệp Oản Oản nghe mà tưởng mình nằm mơ. "Hả? Nàng lúc nào đã nói qua những lời này? Nàng thậm chí đã từng nói rõ, mình ghét trẻ con mới đúng chứ?" Cho nên Tư gia Hàn là cố ý nói như vậy. Cố ý nói tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn không có khả năng. Nói nàng cực kỳ muốn có con, để cho lão thái thái cảm thấy là Tư gia có lỗi với nàng. Trên thực tế thầy thuốc Tôn đã từng nói, chỉ cần thân thể của hắn hồi phục thuận lợi là có thể hoàn toàn giống như ngươi bình thường, không khác gì nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Oản Oản đột nhiên có loại cảm giác không nói ra được. Trên đường trở về, Chỗ ngồi phía sau buồng lái là một mảnh tĩnh lặng, hai người ai cũng không nói một câu nào. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn một hồi lâu. Thật ra thì nàng cũng rất lấy làm lạ, không hiểu tại sao, trong nghiêm thức nàng dường như rất không thích trẻ con, một phần là cảm thấy rất phiền phức, lại không đáng yêu, một phần là vì nàng thích tự do tự tại, sinh hoạt không có lấy một chút trói buộc nào. Trong lý tưởng của nàng, Cuộc sống tương lai nửa đời còn lại, chắc chắn sẽ là oanh oanh liệt liệt, lưu lạc nơi chân trời cùng người yêu giấu đi khắp trốn ngắm phong cảnh đó đây. Loại sinh vật như trẻ con, đối với nàng mà nói, trách nhiệm và cả ý nghĩa đều quá nặng nề rồi, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, nếu như đối tượng sinh con cùng nàng là Tư Dạ Hàn mà nói. Thấy Diệp Oản oản nháy nháy con mắt dò mình hoài, Tư Dạ Hàn hướng về phía thiếu nữ nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi muốn nói cái gì, Diệp Oản Oản đưa đôi tay nhỏ quấn quýt mà lay cổ tay áo của hắn. "Cục Cưng, anh thích hài tử không?" Tư Dạ Hàn, "Không thích, thật là đủ dứt khoát mà. Nếu bảo bảo tương lai của hai bọn họ biết cha mẹ mình có thái độ này, không biết sẽ đau lòng đến mức nào chứ?" chấm hỏi, "Nếu như hai người bọn họ có con trong tương lai?" Diệp Oản Oản lại thử mở miệng thăm dò, "Vậy nếu hiện tại em lại đặc biệt thích, đặc biệt mong muốn có một đứa thì sao?" chấm hỏi, Tư Dạ Hàn, em muốn, Diệp Oản Oản, em nói là nếu như, nếu như Tư Dạ Hàn mặt lộ ra vẻ suy tư, một hồi lâu sau, giả vờ bày ra vẻ miễn cưỡng, có thể thỏa mãn nàng. Cái vị vừa đang lái xe phía trước, vừa đang liếc trộm phía sau hứa dịch, "Ông chủ, cái biểu tình cố sức gắng gượng này của ngài, thực sự là không giống chút nào. Có biết hay không, ban đêm ở đế đô, nhà nhà đốt đèn, Con đường rộng rãi vẫn như trước ngựa xe như nước, xe cộ tới lui, dòng người dày đặc đi ngang qua một chiếc cầu nào đó. Một nam nhân mặc trường sam vải, ăn mặc như đạo sĩ, không giữ chút hình tượng nào mà ngồi sếp bằng trên mặt đất. Hai người bên cạnh, một vị nằm thẳng cẳng giả chết, một vị khác lại đang nồng nhiệt mở ra một cuốn tạp chí thời trang cũ nát. Khi nào có người qua lại mới kêu u oa u oa hai tiếng. Cả một cái buổi tối Ba người ngay cả một người khách ghé nhìn cũng chẳng có. Cái chén trước người rỗng tuếch, đúng lúc này, loảng xoảng một tiếng, trong cái chén trước mặt ba người, đột nhiên có nhiều hơn một chồng tiền giấy lớn được cột ngay ngắn. Hơn nữa còn là đồng euro, ôi chao mẹ nó, cường hào nào thế này? Chương 889. Quá nguy hiểm, nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân đang ở đó trong trạng thái ăn no chờ chết. Lập tức xiêu xiêu xiêu bỏ dậy, Ngay cả băng sơn nam nằm giả chết trên mặt đất cũng nghe mùi tiền mà tỉnh dậy. Miệng nó, "Cảm ơn lão bản, cảm ơn vị lão bản này. Ông chủ ngài thực sự là người rất tốt, tiền này đủ cho ta đem lão công chôn cất 10 lần rồi. Ông chủ ngài muốn coi bó hay là xem phong thủy, có thể phục vụ tận nhà nhé, bảo đảm có thể khiến cho ngài hài lòng." Chỉ thấy người đưa tiền là hai nam nhân mặc y phục màu đen. Một người trong đó mở miệng, "Không cần cảm ơn chúng ta." Tiền không phải là chúng ta cho các ngươi. Híc, hey, không phải là các ngươi. Như vậy tiền là chấm hỏi, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân tỏ vẻ mờ mịt không hiểu. Hai người mặc đồ đen đồng thời bước sang hai bên một bước, nhường ra vị trí giữa. Một giây kế tiếp, sau lưng hai người mặc đồ đen, có một thân ảnh nho nhỏ cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc không hề có chút cảm xúc. Nét biểu tình nịnh hót trên mặt Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân trong nháy mắt liền bị đơ. Cả người đều hóa đá. "Con, mẹ nó, rời ạ, ở nơi này làm gì có cường hào? Đây chính là tiểu Diêm Vương tìm tới cửa đó nha." Nhất Chi Hoa nhanh chóng trốn phía sau ván quan tài của Băng Sơn Nam, Thần Hư đạo nhân lấy hai tay ôm đầu co rút lại, Băng Sơn Nam không chút do dự ngã thẳng ra sau một cái. Nhắm hai mắt lại, chỉ thấy đứng ở đối diện là một bé trai tuổi tác ước chừng 5 tuổi. Bé trai nọ có một khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp một cách tinh xảo đến cực hạn, nhưng biểu tình trên mặt lại lạnh giá cứng ngắc chẳng khác nào người máy. Trong có người đen nhánh lấp láy ánh sáng lộng lẫy, ánh mắt bé trai sượt qua ba người, ngay sau đó mở miệng, "Đã lâu không gặp." Trong nháy mắt khi thằng bé mở miệng, nhất chi hoa cùng một vị nào đó đang già chết ở phía đối diện nhất thời run lên. Không muốn gặp, không muốn gặp, bọn họ không hề muốn gặp tiểu ma đầu này chút nào đâu nha. Nhất Chi Hoa, ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, đã lâu không gặp, quả thật đã lâu không gặp. Tiểu thiếu gia ngài làm sao đột nhiên lại tới Hoa Quốc vậy? Thần hư đạo nhân, Hoa Quốc có nhiều chỗ chơi thật vui, có muốn chúng ta làm hướng dẫn viên du lịch cho ngài hay không? Cậu bé không hề để ý đến hai người ở phía đối diện đang nhìn trái nhìn phải mà đánh trống lảng. Trực tiếp mở miệng, cậu ta ở nơi nào? Song đời, đánh trống lảng không thành. À mà, đánh trống làng kiểu nào mà thành cho được. Thần hư đạo nhân ho khan một tiếng, mở miệng, chuyện này, chuyện này chúng ta cũng không biết mà. Nhất chi hoa phụ họa, đội trưởng thường xuyên như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta quả thật không biết hắn ở chỗ nào. Hay là tiểu thiếu gia ngài cứ trở về nước trước đi. Chờ chúng ta tìm được đội trưởng, lập tức báo cho đội trưởng liên lạc cùng ngươi. Một mình ngươi chạy tới đây như vậy quá nguy hiểm. Cậu bé quét qua hai người một cái nguy hiểm, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân lệ rơi đầy mặt. Ôm cứng lấy nhau, nguy hiểm cái rắm, coi như là nguy hiểm, cũng là bọn hắn gặp nguy hiểm đó nha. Thần Hư đạo nhân, tiểu thiếu gia, ngài đừng hỏi nữa, chúng ta sẽ không bán đứng đội trưởng đâu. Nhất Chi Hoa, đúng vậy, chúng ta sẽ không bán đứng đội trưởng. Cậu bé trai, ta cho các ngươi 3 giây suy nghĩ. Cái gì? 3, 3 giây? Đội trưởng ở kinh giao, núi Long Tiêm. Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa vội đồng thanh mở miệng. Bé trai xoay người rời đi. Đi, hai người mặc áo đen lập tức đuổi theo. "Vâng, sau lưng." Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. "Ôi chao má ơi, hù chết bọn họ, đội trưởng, thật xin lỗi, bọn họ đã tận lực, ít nhất còn vùng vẫy được 3 giây mới bán đứng hắn đó nha." Chương 890. Nói tổ tông, tổ tông liền đến, kinh giao núi Long Tiêm, trong rừng cây, trên một nhánh cây to cành lá rậm rạp, Nhiếp Vô Danh ngồi vắt vẻo trên cành cây khô, vung vẩy hai chân, trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, đang chán muốn chết nhai nhai đầu ngọn cỏ. Dưới cây đại thụ, nam tử thân hình cao lớn hỗn huyết lo lắng ngước đầu nhìn lên. Hướng về phía nam nhân trên cây, "Đội trưởng, chúng ta còn phải tránh ở chỗ này bao lâu?" Nhiếp Vô Danh lười biếng mở miệng, "Có thể tránh một ngày liền tốt một ngày." ngoại quốc rời gạch, nhưng cứ trốn ở đó như vậy cũng không phải là biện pháp." Nhiếp Vô Danh than thở, "Hai, tiểu Điềm Điềm, ngươi nghĩ rằng ta muốn tránh ở một nơi hoang dã ngoại dã lại đầy phần mộ như nơi này hay sao? Những nơi có tín hiệu sóng điện thoại quá dễ dàng để tiểu tử kia tra ra. Vì vậy ta chỉ có thể đến một nơi không có tín hiệu như ở đây mà ngồi trốn." Ngoại quốc rời gạch, dường như cái này không phải là trọng điểm thì phải. "Đội trưởng Trước đây không phải ngài nói, muốn để Diệp lão bản hỗ trợ hay sao? Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng tiểu tổ tông nhà ta là hài tử 5 tuổi dễ lừa gạt như vậy hay sao? Ngoại quốc rời gạch, chẳng lẽ không đúng sao? Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng nói, tóm lại biện pháp này quá mức không đáng tin cậy, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Nếu không lỡ như bị phát hiện, mẹ ruột hắn lại không tìm ra được. Lưới trời lồng lộng, Ta tuyệt đối bị trình đến chết, ta còn muốn cố gắng kéo dài thời gian, xem có thể tìm ra được mẹ ruột của hắn trước hay không. Không tìm được mẹ ruột, chỉ tìm được cha ruột cũng không tệ, ngoại quốc rời gạch gãi đầu một cái, nhưng mà chúng ta đều đã tìm 4 năm rồi. Nhiếp vô danh ném ngọn cỏ trong miệng một cái, rên rỉ than thở, ta đây là tạo cái nhiệt gì, lại có một đứa cháu ngoại như vậy, ngươi xem, tiểu tử Mục gia kia có cháu ngoại đáng yêu biết bao nhiêu. Vì sao tên ngu ngốc đó lại có cháu ngoại đáng yêu đến như vậy, mà ta lại không có, còn có cháu ngoại nhà Kỳ hội trưởng, ôi chao miệng ngọt ơi là ngọt nhé, nhưng của nhà ta thì sao? Hoàn toàn chính là một tên hỗn thế tiểu ma đầu. Tiểu Điềm Điềm, ngươi nói xem ta nói có đúng hay không?" Ngoại quốc rời gạch đầy đồng cảm gật đầu, cảm thấy đội trưởng nói vô cùng có đạo lý, đang chuẩn bị phụ họa nói theo nhiếp vô danh, vừa nhấc mắt Đột nhiên sợ hãi không thôi mà trợn to hai mắt, một câu ngạn ngữ hoa quốc trong nháy mắt hiện lên trong óc hắn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, tiểu ma đầu cũng không biết đã đến đây lúc nào. Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau gốc cây. Cách đó không xa, bên người có hai người hộ vệ đi theo. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dừng lại một giây ở trên người của hắn. Sau đó chậm rãi hướng về nhiếp vô danh trên cây to nhìn lại. Ngoại quốc rời gạch quả thật là sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng mở miệng nói: "Không, không đúng, không đúng, không đúng, đội trưởng, ta cảm thấy cháu ngoại ngài rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, rất dễ thương, ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ bánh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu hài tử làm cho người người đều yêu thích như cháu ngoại của ngài." Giờ phút này Hắn hận không thể móc ra toàn bộ từ ngữ dùng để ca ngợi tiểu hài tử với vốn tiếng Hoa ít ỏi của hắn. Nhiếp Vô Danh ngồi trên cành cây, không khỏi cảm thấy sống lưng có chút phát rét, bất quá cũng không để ý nhiều, tỏ vẻ đang nhìn kẻ ngu, hướng về phía đội viên của mình nói: "Ta khinh, tiểu điềm điềm, ngươi có phải là sống trong mộ quá lâu bị quỷ nhập rồi không? Loại từ ngữ mê muội lương tâm thế này mà ngươi cũng nói được?" ngoại quốc rời gạch gấp đến độ không kịp thở, dùng sức hướng về phía Nhiếp Vô Danh xua tay, ra hiệu hắn chớ nói, chớ nên nói nữa, nhưng Nhiếp Vô Danh nào nhận ra được sự lo lắng nhắc nhở của đội viên mình, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt sổ thẳng một tràng hỏng bét. Chương 891, kỳ gia cậu cho là như vậy, Nhiếp Vô Danh, ngươi đã từng thấy hài tử không đáng yêu như vậy bao giờ chưa? Hắn hoàn toàn chính là Hỗn Thế Tiểu Ma Đầu. Tiểu Ma Đầu, âm thanh nhẹ vô cùng. Mở miệng, Ma Đầu chấm hỏi, Nhiếp vô danh căn bản vẫn không phát hiện người đang nói chuyện là ai. Gật đầu liên tục, có thể không phải là Tiểu Ma Đầu sao? Ngươi không biết quá quãng thời gian mấy năm nay ta trải qua ở Nhiếp gia là dầu sôi lửa bỏng như thế nào đâu. Tiểu Điềm Điềm, ta đã nói với ngươi, coi như tìm được ba mẹ hắn cũng vô dụng. Hắn hung tàn như vậy, Ba mẹ hắn chắc chắn sẽ không nhận ra hắn đâu. Nghe được câu này, ngoại quốc rời gạch che mặt nâng chán, đã bỏ đi ý định muốn cứu vớt đội trưởng của mình. Con ngươi đen nhánh của tiểu ma đầu chậm rãi nheo lại. Từng chữ từng chữ mở miệng, "Thật sao? Kỳ ra cậu cho là như thế." Trong nháy mắt khi âm thanh nhỏ nhẽo đó rơi xuống, Nhiếp Vô Danh ngồi xổm trên nhánh cây, cả người đều ngậm bực rồi. Hắn cuối cùng đã phát hiện, bắt đầu từ lúc nãy âm thanh người nói chuyện với hắn có gì đó sai sai. Cái cổ cứng ngắc kéo cà kéo kẹt chuyển động, hướng về bên dưới nhánh cây nhìn lại, một giây kế tiếp, hắn liền thấy, chính là tiểu tổ tông vốn phải ở xa ngoài ngàn dặm. Là tiểu ma đầu trong miệng hắn hung tàn đến mức cha mẹ ruột cũng sẽ không nhận ra được. Thân tổ tông của hắn, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ta, ta thảo!" một tiếng gào thét thê thảm vang dội khắp núi hoang. Phanh một tiếng, Cả người Nhiếp Vô Danh từ trên cành cây rơi xuống dưới, ngã bẹp dí trên mặt đất rụng đầy lá khô. Nhiếp Vô Danh ngay lập tức cắn răng nghiến lợi hướng về ngoại quốc sứ gạch nhìn lại. "Tiểu Điềm Điềm, ngươi làm sao lại không nhắc nhở ta?" Tiểu Điềm Điềm tỏ vẻ vô tội, "Ta đã nhắc nhở qua rồi, là đội trưởng ngài không thèm để ý tới ta." Nhiếp Vô Danh giận đến đấm đất, gắt gao hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá ở đối diện nhìn lại. "Ngươi Ngươi, con mẹ nó, làm sao tìm được ta? Truy tung thuật của ngươi chẳng lẽ đã đạt đến loại trình độ này sao? Chỉ chút xíu thời gian này, ngươi có còn là người hay không vậy? Tiểu ma đầu từ trên cao nhìn xuống Nhiếp Vô Danh đang nằm dưới đất. Nhìn một cái, tìm cậu, còn cần truy tung thuật? Nhiếp Vô Danh nhất thời nổi giận, "Này này này, ngươi cũng quá xem thường người khác rồi đi. Ta đã nói với ngươi" Phản truy tung thuật của cậu ngươi là ta cho đến nay vẫn chưa có ai có thể hóa giải. Chỉ cần ta không muốn bị người ta tìm tới, tuyệt đối không có khả năng có người tìm ra được ta." Nhiếp Vô Danh vẻ mặt đầy tự tin, "Tiểu Ma Đầu, có người nói cho ta biết, tại sao ta phải phá truy tung thuật của cậu?" Nhiếp Vô Danh nhất thời sững sờ. "Cái gì? Có người nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ là, chuyện này là không thể nào? Đội viên nhà chúng ta là nhất đẳng trung thành đáng tin." Tuyệt đối sẽ không bị kim tiền mua chuộc, càng không biết cúi đầu trước cái ác." Bên này Nhiếp Vô Danh vừa dứt lời, trong không khí, một trận chuông điện thoại di động reo lên. Tiểu Ma đầu mặt không thay đổi mà nhận điện thoại. "Alo, có chuyện gì?" Đầu bên kia truyền tới âm thanh vô cùng đĩnh hót của một nam nhân. "Alo, tiểu thiếu gia à, ta là thần tiểu hư đây. Không có chuyện gì, chỉ là một chút quan tâm. Ngài tìm ra được đội trưởng chưa? Chỗ đó có hơi hoang vắng." Ta cùng ngài nói tường tận một chút nhé. Sau khi ngài lên núi rẽ tay phải, đi thẳng 500m, sau đó sẽ quẹo trái. Rồi lại, Thần hư đạo nhân còn chưa lên tiếng, ở đầu bên kia liền đổi người. Ôi chao cái tên chết bẩm nhà ngươi có phải là ngốc hay không? Cút sang một bên, tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, ta là Hoa Hoa, ta đã đem vị trí đội trưởng vẽ thành bản đồ, gửi đến điện thoại của ngài rồi. Xin ngài xem qua, Nhiếp vô danh ngoại quốc rời gạch. Nhiếp Vô Danh sững sốt khoảng chừng 10 giây đồng hồ, sau đó một tay đem điện thoại di động đoạt lại. Hai người các ngươi, Tiểu Vương Bát Đản, lại dám bán đứng ta? Các ngươi chờ đó cho lão tử. Chương 892, cho mẹ một cái kinh hỉ. Gào oa oa oa, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân bị tiếng giống giận bất ngờ của Nhiếp Vô Danh làm cho sợ hết hồn. A, ha ha tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Đội trưởng, lời nói này của ngài, sao lại gọi là bán đứng? Chúng ta rõ ràng là có lòng tốt muốn cho người nhà các ngươi đoàn tụ. Đội trưởng à, các ngươi tự tự giao lưu gắn kết tình cảm nhé. Không sai, không sai. Đội trưởng, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Không quấy rầy, đội trưởng ngủ ngon, bình an. Hai người nói xong, không chút do dự cúp điện thoại cái bẹp. Nhiếp vô danh, bình an cái con mẹ các ngươi. Sau khi giõng giận, Nhiếp Vô Danh đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình càng ngày càng lạnh. Sau đó liền thấy, sắc mặt tiểu tổ tông nhà mình đã lạnh băng đến cực hạn. Nhiếp Vô Danh biết, hắn kéo dài thời gian lâu như vậy mà không tìm được người. Còn cố ý ẩn núp, lần này đã làm cho cậu nhóc hoàn toàn nổi quạo rồi. Nhiếp Vô Danh, đại lão gia, ngài rốt cục muốn như thế nào? Tiểu ma đầu, mẹ ta đã tìm được chưa? Nhiếp Vô Danh Thật là lời thoại làm cho người ta thấy chua xót rơi lệ mà. Hắn hiện tại buổi tối đều gặp ác mộng, nằm mơ thấy đều là âm thanh ma quỷ rót câu này vào tai. Thấy Nhiếp Vô Danh không mở miệng, tiểu ma đầu mở ra một đoạn video, thành âm non nớt không có một chút nhiệt độ nào. "Cậu, ta cảm thấy thật đáng tiếc." Vừa nghe đến ba chữ thật đáng tiếc này, Nhiếp Vô Danh quả thật là trợn cả tóc gái, nghẹn ngào nhìn chằm chọc điện thoại của hắn. Lớn tiếng ngăn lại, "Đừng đừng đừng." Tổ tông, hạ thủ lưu tình, chúng ta có thể thương lượng. Tổ tông, bảo bối, bảo bảo đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất, khả ái nhất thiên hạ của ta ơi." Sắc mặt của tiểu ma đầu tỏ vẻ không hề muốn vãn hồi. "Cậu, thời hạn đã đến, ngươi đã không còn cơ hội." Nói xong, liền làm bộ nhấn nút gửi đoạn video kia đi. Mắt thấy tiểu ma đầu đã sắp sửa đem cái đoạn video của hắn và Nhất Chi Hoa phát ra ngoài. Dừng tay. Mẹ ngươi tìm được rồi nha a a a. Tiếng gào thét của Nhiếp Vô Danh tại khu rừng hoang vắng không ngừng vang vọng trở lại. Thần Sắc Triệu Tử bỗng nhiên ngẩn ra, động tác trên tay cũng đã dừng lại, thấy đối phương rốt cuộc dừng động tác đó lại, vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh như vừa sống sót sau tai nạn. Hù dọa, hù dọa chết hắn, video này nếu như gửi đi, hắn có thể bị ba mẹ hắn lột sống, bởi vì sẽ không có ai tin tưởng lời của hắn bọn họ chỉ biết tin tưởng con tiểu ma đầu này, địa vị trong gia đình này thực sự là bi thảm đến mức đáng suy ngẫm mà, không biết trầm mặc mất bao lâu. Con ngươi trong suốt của tiểu Tử Yên lặng hướng về phía Nhiếp Vô Danh nhìn lại. "Dẫn ta đi gặp mẹ." Nhiếp Vô Danh cố nén chột dạ, vội vàng mở miệng nói, "Ho khan, bảo bảo à, đừng, ngươi đừng gấp gáp như vậy mà. Coi như ngươi không nói, ta khẳng định cũng sẽ phải dẫn ngươi đi gặp nàng." Chẳng qua là cần một chút thời gian cùng mẹ ngươi thông đồng. À nhầm, cần có một chút thời gian chuẩn bị để nghênh đón ngươi thật tốt. Thật ra thì ta vốn là cố ý không nói, chuẩn bị cho ngươi một chút ngạc nhiên. Ngươi nhìn ngươi xem, hiện sự kinh hỉ cũng bị mất. Tiểu ma đầu, ta không cần nhiếp vô danh vắt hết óc. Vậy, việc kia chung quy bảo bảo ngươi cũng phải chuẩn bị một chút đi. Chúng ta ăn mặc đẹp mắt một chút đi gặp mẹ ngươi. Theo ta được biết Mẹ ngươi là một người trụộm nhan sắc, dĩ nhiên ta không có ý tứ gì khác, ngươi đáng yêu như thế, mẹ ngươi nhất định sẽ thích ngươi. Chẳng qua là để cho mẹ ngươi càng thích ngươi hơn một chút, không phải là tốt hơn sao? Tiểu Ma đầu gật đầu. Có thể, Nhiếp Vô Danh quả là đã muốn mừng đến chảy nước mắt rồi. Rốt cuộc cũng chịu nghe hắn một lần. Tiểu Ma đầu nói xong, nhìn hắn một cái, mở miệng nói, "Không cần nói cho mẹ ta biết, ta phải đi gặp nàng." A, tại sao Nhiếp Vô Danh không hiểu được, hắn còn chuẩn bị cùng cô em hữu danh thông đồng một cái trước thời hạn đấy. Không nói cho nàng, vạn nhất xảy ra cái gì thì làm sao mà đỡ được. Tiểu Ma Đầu, ngươi không phải nói là phải chuẩn bị kinh hỉ sao? Ta cảm thấy chủ ý này không tệ, ta muốn cho mẹ một cái kinh hỉ. Nhiếp Vô Danh. Chương 893, mạng nhỏ đều trong tay ngươi. Vào giờ phút này Nhiếp vô danh thực sự muốn quất chết chính mình Thật hay rồi Hắn lại đi nói cái gì gọi là kinh hỷ nha Ở nơi này là kinh hỷ Hay chúng ta đổi lại là kinh sở có được hay không Thật đúng là tự tạo bẫy hố để mình nhảy vào Đế đô, khách sạn Ken đi Nhiếp vô danh, bảo bảo à Đã trễ lắm rồi, người còn chưa ngủ sao Tiểu ma đầu, tranh lệch múi giờ Nhiếp vô danh, ồ, nhiếp vô danh Bảo bảo à Ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu bộ quần áo? Ngươi có mỗi một bộ này. Ta thế nào lại cảm giác hơi dài rồi thì phải. Ta dẫn ngươi đi chọn một bộ quần áo nha. Chọn xong thì mau đi ngủ đi nha. Hắn còn phải tranh thủ tiết lộ tin tức đấy. Tiểu ma đầu, gặp mẹ ta, làm sao có thể truy tiệt? Nhiếp Vô Danh, nhờ hưởng kế hồng phúc của cháu ngoại. Nhiếp Vô Danh ngủ dưới gầm cầu. Trên hè phố lâu như vậy, rốt cuộc cũng được ở phòng President Suite một lần. Phòng tổng thống, loại phòng khách sạn hạng sang nhất trong một khách sạn, nhưng mà cùng tiểu ma đầu ở chung một phòng, hắn thật sự là không có tâm tình để hưởng thụ, từ khi đài. bắt đầu rời Đồng khỏi núi Long Tìm, hắn vẫn đang tìm cơ hội để tiết lộ tin tức cho Diệp Oản Oản, nhưng vô cùng bất đắc dĩ, căn bản là sẽ không có một cơ hội nào, làm trò ở dưới mí mắt của tiểu ma đầu, quá nguy hiểm, vạn nhất bị nhìn ra sơ hở là xong đời. Đến cuối cùng, Nhiếp Vô Danh bi thảm phát hiện, hiện tại dường như chỉ có thể đợi đến lúc đó nhìn cô em Hữu Danh tự do phát huy. Hai, Hữu Danh muội muội à, cái mạng nhỏ của ta cũng đều nằm ở trong tay ngươi rồi. Hai ngày nay, Diệp Oản Oản đã tiếp đón xã giao với một nhóm thân thích cùng cao tầng của Tư gia đến tận buổi tối. Cuối cùng cũng xem như là rảnh rỗi được một chút, vội dành thời gian cho công ty. Tư Dạ Hàn mới vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra nằm xuống bên cạnh Diệp Oản Oản, tự mình xem tài liệu, cũng không hề quý rời nàng, mặc dù sự hiện hữu của hắn cũng đã rất quý rời rồi. Diệp Bạch, xin lỗi các vị, mấy ngày nay bởi vì chuyện riêng tư đối bận rộn, không tham ngộ hội nghị cùng mọi người. Diệp Ngộ Phàm, yên tâm, công ty bên này đã có ta trông chừng. Bất quá, ngươi rốt cuộc bận rộn gì thế? Khẳng định là lại cùng gã nam nhân đó đi ra ngoài phóng đãng. Diệp Oản Oan cùng Diệp Mộ Phàm, còn có Hàn Thiên Vũ bọn họ trò chuyện công tác một hồi. Cung Húc đột nhiên nhắn cho nàng, "Cung Húc, Diệp ca, Diệp ca, Diệp ca, giao, ngươi rốt cuộc cũng đi ra rồi. Ta đều nhanh chết ngục, có bắt quái, có siêu cấp đại bát quái nha." "Diệp Bạch, có đại bát quái gì? Là ngươi muốn bộc lộ giới tính, hay là ta ảnh đế muốn kết hôn?" "Cung Húc, Diệp ca ngươi nói chuyện làm sao lại nói chuyện giống Felix vậy cơ chứ?" Không phải là ta muốn bộc lộ, cũng không phải là tạ ảnh đế muốn kết hôn. Là tư dạ hàn, cái vị tư ra ra chủ trong truyền thuyết đấy. Tư dạ hàn, mấy ngày trước vừa phát bệnh chết người có biết chưa? Diệp hoàn hoàn nhìn tin nhắn riêng của cung hốc trên điện thoại di động. Lại lướt mắt nhìn ai đó bên cạnh mới vừa tắm xong. Tóc còn hơi ướt, trên người đang mặc quần áo ngủ. Tư dạ hàn, quà quyết gửi cho cung hốc một ai cần lượn đi cho nước nó trong. Cùng hút gửi lại một icon lau nước mắt thẻ thùng, sau đó nhắn ngược lại cho nàng. Cùng hút, Diệp ca, ngươi làm gì vậy, sao lại phũ phàng với người ta như vậy ào ào ào ào ào. Diệp bạch, ta nhổ vào, nói bậy nói bà cái gì đó, tư ra bên kia không phải là đã thả ra tin tức. Nói tư dạ hàn không có chuyện gì rồi sao. Cùng hút, ôi chào, kỳ ra Diệp ca ngươi cũng quan tâm nha, nhưng người ta nào có nói bậy khoảng thời gian trước huyên náo nhốn nháo, trong giới thượng lưu đều đã truyền khắp rồi. Nếu như không phải là Tư Dạ Hàn thực sự đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến tình thế Tư gia bên kia hỗn loạn, loại tin tức này sẽ không có khả năng bị phát tán ra. Nói tóm lại, theo ta phán đoán, Tư Dạ Hàn khẳng định là đã chết rồi. Tư gia lo lắng sẽ dẫn tới hỗn loạn, cho nên mới khẩn cấp thủ tiêu tất cả tin tức, sau đó lừa dối ngoại giới rằng hắn còn sống. Cung Húc phân tích rõ ràng mạch lạc, vô cùng tự tin vào phán đoán của mình. Diệp Oản Oản nhìn thấy cái chữ chết đó liền muốn đánh người, nghiến răng gửi lại một hàng chữ qua. Chương 894, ngươi muốn làm cái gì? Một bên Tư Dạ Hàn nghe được âm thanh nghiến răng của Diệp Oản Oản, nghiêng đầu hướng về phía nàng nhìn một cái. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt xéo qua nhìn vào trên màn hình điện thoại di động của nàng chỉ thấy Diệp Oản Oản đang tạch tạch tạch gõ chữ. Diệp Bạch, ta ngược lại, thật ra cảm thấy hắn vẫn sống thật tốt. Cung Húc, tại sao ngươi lại xác định như vậy chứ? Diệp ca, chẳng lẽ lại là ngươi coi bó tính ra? Diệp Bạch, bởi vì hắn đang ở trên giường của ta. Tư Dạ Hàn, Cung Húc, Cung Húc bên kia trong nháy mắt đóng máy. Tư Dạ Hàn nhìn thấy biểu tình nghiến răng nghiến lợi của cô bé. Đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp nhu hòa, qua 10 mấy giây đồng hồ. Cung Húc mới chật vật tái xuất giang hồ. Cung Húc, Diệp Ca ca à, loại đùa giỡn này ngươi đùa với ta một chút là coi như xong. Đều là nam nhân mà, ta hiểu mà, bất quá ngàn vạn lần chớ để cho bạn trai ngươi biết nha. Ta đã nói với ngươi, có lúc lòng ghen tị của nam nhân so với nữ nhân còn đáng sợ hơn. Diệp Oản oản ném điện thoại di động, không tiếp tục để ý tới Cung Húc nghĩ linh tinh, cái miệng ăn mắm ăn muối này, cũng không nói được câu nào dễ nghe toàn nói điều xui xẻo. Tư Dạ Hàn đưa tay xoa xoa đầu của thiếu nữ, lời của người khác nói không trọng yếu. Trong đầu của Tư Dạ Hàn hiện lên thời điểm ở trong ám thất. Diệp Oản Oản nói với Tư Minh lễ sống đến khi ván quan tài của ngươi lên mốc. Diệp Oản Oản gật đầu. Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, thầy thuốc Tôn nói, cứ tiếp tục như vậy, bệnh của anh sẽ khỏi hẳn hoàn toàn đấy. Mạc Huyền nói nàng là điểm thăng bằng của Tư Dạ Hàn. Nếu là như vậy, Bên phía nàng nhất định là không thành vấn đề nha. Nàng hiện tại mỗi ngày trừ xử lý một chút chuyện của công ty thì đều cùng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn học tập, hoặc là đi đến trường gom lấy những điểm số cần thiết. Nhịp sinh hoạt thường ngày đều đặc biệt đơn thuần, quan hệ với Tư Dạ Hàn càng ngày càng ổn định, cho nên chắc chắn sẽ không đánh vỡ điểm thăng bằng này. Không lâu sau, Diệp Oản Oản đã nhận được một giáo huấn sâu sắc, người này nha, thật không thể nói bừa được. Tư Dạ Hàn thả văn kiện trong tay xuống, "Ngủ đi." Diệp Oản Oản nghe xong, nháy mắt một cái, "À, cứ thế đi ngủ à? Không làm chút gì à?" Tư Dạ Hàn thản nhiên nhéo má nàng một cái, "Em muốn làm cái gì?" Diệp Oản Oản nâng cằm lên, nháy mắt một cái, nhìn hắn mở miệng, "Gì đó, mặc dù anh không thích có em bé." "Bất quá, chẳng lẽ cả quá trình tạo ra em bé cũng không thích?" "Thân thể của anh không phải là ổn định rồi sao?" Thầy thuốc Tôn nói, hiện tại cũng không có thể ấy ấy sao? Nàng thuần túy là sợ Tư Dạ Hàn nhịn lâu sẽ có hại cho thân thể. Trong con ngươi của Tư Dạ Hàn thoáng qua một vệt ánh lửa nóng bỏng, nhưng lập tức liền bị cưỡng ép dập tắt. Khôi phục Hàn băng, sau đó, Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, "Thầy thuốc Tôn nói có thể, nhưng yêu cầu khống chế thời gian." "A, bao lâu?" Diệp Oản Oản hỏi, Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, Biểu tình kia không khỏi khiến cho Diệp Oản Oản có ảo giác hắn đang phải cố gắng nín nhịn. Sau đó liền nghe được Tư Dạ Hàn trả lời, "10 phút." Ai, Diệp Oản Oản biểu thị sự đồng cảm sâu sắc, "Tắm một cái rồi ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản dậy sớm rèn luyện thân thể như thường ngày. Không biết tại sao, lời Tư Hạ nói ngày đó khiến cho nàng có chút đệ tâm. Thập Nhất ở một bên bồi lụy, thấy Diệp Oản Oản có chút ngẩn ngơ, quan tâm hỏi một câu, Oản Oản tiểu thư, thế nào? Diệp Oản Oản ném ngọn cỏ trong miệng, lập tức ngẩng đầu hỏi, "Thập Nhất à, ta hỏi ngươi, thân thủ của ta có phải là rất lởm hay không?" Thập Nhất, "Hắc, hắn mới vừa rồi có nghe lầm cái gì hay không?" "Ta là đang hỏi ngươi, ta có phải là rất phế hay không?" Diệp Oản Oản cho là hắn không nghe rõ, vì vậy mới hỏi lại một lần. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện.